có 2 tập, quy phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta nhanh chóng bước vào phần đầu tiên của câu chuyện Thoát thai hoán cốt, Nguyễn Thành Hùng. Đầu những năm 2000, những băng nhóm xã hội đang rất hỗn loạn. Mâu thuẫn liên tiếp diễn ra. Nào là tranh giành địa bàn làm ăn, cạnh tranh buôn bán các mặt hàng như gỗ, hàng trắng, thâu tóm địa bàn của nhau để thu tiền bảo kê. Nổi lên khi đó có ba băng nhóm lớn, trước đây ba tên cầm đầu của mỗi băng là anh em đồng sinh cộng tử. Nhưng trời vì đồng tiền che mờ đi lý trí, tình bằng hữu của họ dần dần bị xức mẻ đi. Tan đàn xẻ nghé, mỗi người lập cho mình một băng nhóm riêng, đầm thụy chém mướn giành giật địa bàn của đối thủ. Ba tên cầm đầu đó chính là Tấn Sẹo, Tài Dũng và Du Mập. Trước đây trong ký ức của người dân, nghe danh là liên tưởng ngay tới ba thằng đầu gấu bầm trợn đi cùng nhau. Thằng có cái vết sẹo dài ngay dưới khóe mắt, một thằng thì béo múp, thằng còn lại thì gầy nhum. Xuất thân là ba đứa trẻ mồ côi. Từ khi lên 5 tuổi, Tấn Sẹo vốn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Cuộc sống lấy đất làm giường, lấy trời làm màn. Sau đó hành nghệ trộm cắp trong chợ thì gặp được tài võng và Vũ Mập. Nhớ năm đó khi Tấn Sẹo lên 10, trong một lần cùng đồng bọn ăn cắp gà chọi ở trường gà nằm quốc xa khu dân cư. Vừa ôm gà chạy đi thì bị phát hiện. Hàng chục tên anh chị xông trổ đầy mình, vác dao vác kiếm đuổi đánh đám trẻ. Thằng Tấn Sẹo vì người nhỏ con nên nhanh chân chạy trước, tránh thoát được một kiếm nhưng mấy đứa đi theo thì không được may mắn như vậy. Nó cũng chẳng biết bọn kia có bị bắt hay là bị giết rồi. Vì kể từ ngày đó cũng chẳng ai gặp lại được. Lúc đó thằng Tấn chạy được một đoạn thì bị một người đàn ông tay lăm lăm thanh kiếm đuổi kịp. Trong cái thế thập tự nhất sinh thì chẳng biết từ đâu có hai đứa nhỏ chạy ra. Một đứa béo núc, một thằng thì gầy giật cao. Bọn nó vác cái gậy tre dài Gài chân tên kia Làm cho hắn ta vấp ngã Thế là thằng Tấn mới chạy thoát đi Sau khi thoát nạn Thằng Tấn chạy theo hai đứa kia Bọn nó trẻ vào một con đường vắng đầy cây cối Lúc này cả ba thằng ngồi thở lên vị vò Thằng Tấn lên tiếng Sao tụi bay cứu tao Chẳng phải lần trước á Tao đánh tụi bay sao Thằng Tài với thằng Du cùng cười nói <cười> Tụi tao thấy mày chơi được Cho nên mới cứu mày thôi. Mai đợt qua tao có đi ngang qua trường gà. Nghe mấy thằng đó nói hôm nay úp sọt mấy đứa hay địa gà. Tụ tao biết kiểu gì á, tụi mày cũng dính. Cho nên mới đi theo mày đó. Mai mà cứu kịp. Thằng cha đó chém một cái trúng đầu tụi thì gặp ông bà ông giải liền. Tấn nghe hai thằng kia nói vậy thì đứng lên nói. Được rồi. Bữa nay tụi mày cứu tao một mạng. Tấn sẹo này không phải loại ăn cháu đá bác. Từ ngày hôm nay á, hai thằng mày là anh em tốt của tao. Chúng mày có chịu làm anh em với tao không? Được. Từ bây giờ ba anh em mình á là anh em tốt của nhau. Lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn. Ba đứa còn nít miệng còn hôi sữa, kết tình anh em từ đó. Tấn Sẹo vì lớn tuổi nhất nên được làm anh cả. Sau đó đến tại thằng Du Mập đứng cuối cùng. Tuy bọn nó nhỏ nhưng làm việc trước chi là thông minh. Mấy năm trôi qua, ba anh em thằng Tấn Kỳ này đã ngấp nghé tuổi 15. Khi đó xuất hiện nạn móc túi rất là nhiều, đều do chúng nó làm hết. Tôi dậy cũng có một đám khác mới nổi đi giành địa bàn. Sau một đêm hẹn nhau giải quyết, bên tụi thằng Tấn Tấn gì ít người nên thua chạy đi tứ tán. Ba anh em nó bị đánh cho bầm dập cả người. Thằng Du Mộc đứng ra đỡ cho thằng Tấn một viên gạch nên bị đánh cho sứt đầu. Vì để phục thù mà ba đứa quyết tâm đi học chút giỏ phòng thần Thời đó có một ông thầy khá nổi tiếng ở gần Cô Tâm Chỉ nhận dạy cho trẻ vô gia cư Ba anh em thằng Tấn lúc đầu đều bị từ chối Sau cùng tụi nó chơi kế, quỳ ở bên ngoài giỏ đường Hứa với thầy là sẽ không dùng giỏ để đi đánh nhau Cuối cùng ông ấy mũi lòng, nhận cả ba Ông thầy rất thương ba đứa Thằng Tấn là người sáng giả nhất nên được ông rất ưu ái. Trong gần 3 năm chuyên tâm học võ, tiếng tăm của bọn nó cũng biến mất trên giang hồ. Năm tấn lên 18 thì võ học đã có thành tựu rõ rệt. Ông thầy dạy có một cô con gái ở xa, lâu lâu mới về một lần. Sau cùng đem lòng yêu tấn. Ông thầy cũng quý, cho nên không ngăn cản cái mối tình đó. 2 năm sau thì một đám cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Lấy vợ được một thời gian thì ông thầy bị bệnh mất đi. Tấn Cai Quảng bỏ đường, vì thấy bỏ hai người anh em kết nghĩa của mình là Tài và Du. Có đợt thấy hai đứa nó đi lâu không về thăm, cho nên Tấn đi tìm hiểu. Hóa ra cả hai lại ngự quen đường cũ, quay lại con đường trộm cấp cướp giật đang bị truy sát, không biết trốn đi đâu mất tiêu. Tấn nhờ đàn em năm xưa đi tìm nhưng không thấy. Cứ tưởng chuyện đó trôi qua rồi. Thì bỗng một ngày Tấn nghe tin vợ bị đám giang hậu bắt Cậu ta tìm đến hang ổ của bọn xã hội đen Tấn cầm đầu chỉ mặt Tấn nói Mày là anh em kết nghĩa của hai thằng Tài và Du phải không? Không hồng thì kêu tụi nó đem số mai túy địa của tụi tao ra Nếu không thì con vợ mày tao làm thịt Tấn bình tĩnh nói Tôi cho hai đứa nó ít kỳ liên lạc Mấy anh muốn tìm nó thì tự đi mà tìm Vợ tôi làm việc có liên quan đến hai đứa nó Mà anh bắt vợ tôi Anh thả cho tôi ra Đám giang hồ nhìn Tấn cười gần Một đám người tiến tới Bắt đầu bao vây cậu ta lại Tên cầm đầu nói Để xem mày một thời làm mưa làm gió ở đây Trình độ như thế nào Lên anh em Đánh đừng để cho nó chết là được Đám đàn em song lên Tay dao tay gậy Lao dịp phía Tấn Những đoạn đánh ác liệt được thi triển ra Tấn với kinh nghiệm tập luyện và thực chiến Nhanh chóng né tránh và phản công lại Chưa đợi 5 phút 5 tên đàn em đã nằm gục Trước chân cậu ta Tên kia thấy dậy lấy ra 1 con dao bấm Trong túi rồi lao lên tấn công tấn Hắn cũng thuộc dạng cao thủ Cho nên 2 người dạng co rất ác liệt Sau cùng tấn cũng hạ gục được hắn ta Nhưng trên mặt cậu để lại 1 vết dao sâu hấm Máu từ đó chạy ra xối xả Tấn lúc này máu nóng lên cầm lấy con dao toàn kết liễu hắn. Nhưng hắn nhanh miệng hét lên. Đực, Tấn à, anh Tấn đừng giết em, em biết lỗi rồi. Em cũng chỉ làm việc cho người ta thôi. Nói. Đứa nào bắt mày làm chuyện này? Nếu không nấu thật, tao cắt cổ mày ngay tại đây. Ờ dạ, là, là anh Long ớc. Tấn thu dao lại, nhanh tay gõ lên ghế tình kia một cái, khiến cho hắn ngất xỉu đi cùng lúc Tấn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ẩn nấp ở gần đó. Khi cậu vừa hạ gục tên kia, thì cả hai cũng nhanh chóng trồi đi. Nhìn bóng lưng, Tấn biết đó là ai. Cậu nhìn theo khẽ mỉm cười, rồi sau đó mới lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác vô cùng. Lòng <cười> ích hả? Kẻ thù nhiều năm trước, không ngờ lại xuất hiện như vậy. Cứ bày tưởng hổ không gầm ạ. Thứ là hổ quẹ sao Cậu lại cởi trố cho vợ Sau đó đưa cô về nhà Đêm tối hôm đó Trước nhà Tấn có hai bóng người mặc đồ màu đen Đi lại lén lút nhìn trước ngó sau Rồi đi dần đến bức tượng phía bên hông nhà Nhảy vào trong Hai tên kia mới đi được vài bước chân Thì ánh đèn chật lé lên Kèm theo giọng nói Có vẻ tức giận <cười> Trúng chùi trúng lũi Bây giờ mới biết mò về tìm anh hay sao? Sao hai đứa mày không đi luôn đi? Qua giờ đây làm gì? Hai người kia giật mình hoảng hốt, sau đó mới cởi chiếc mũ trùm đầu ra. Chính là anh em kết nghĩa của Tấn, thằng Tài và thằng Du. Lúc Tấn chiến đấu ở nhà kho với bọn kia, thì hai thằng này cũng tìm vậy. Nhưng có lẽ thấy Tấn giải quyết được, cho nên không đi ra gặp mặt nữa. Lần này định chạy về đây nhìn Tấn một chút cũng để lại cho tấn ít điện từ việc địa mai thủy nhưng không ngờ bị phát hiện ra. Tấn kéo chiếc ghế cạnh đó ra ngồi, rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh. Ngồi đi đi. Không có chuyện gì nói với thằng ăn rồi sao? Tà Gia Du khép nép ngồi xuống, thằng tại ấp úng mãi, móc trong người ra một cái bao nylon màu đen đặt lên bàn. Lúc này mới nói. Ừm, anh Hai à? Tụi em biết lỗi rồi Mong anh hãy tha thứ cho tụi em Lần này hai đứa em dì ham tiện quá Mới xảy ra cái cơ sự Luyên lị tới gia đình của anh Số tiền thì kiếm được Từ số hàng địa của tụi nó Tụi em gửi anh hai chút ít lo cho dì hai Tấn cầm lấy bọc tiện nâng nâng trên tay Sau đó ném thẳng dịp với thằng Tài Một cái thật mạnh Tài nhanh chóng tránh đi Tấn quát đật Tụi mày đi với tao ngót ghét 10 năm rồi Tụ mày nghĩ tao thèm số tiền này của tụi bây hay sao? Tại sao tụi mày lại làm cái chuyện như vậy sau lưng tao chứ? Trước khi sự vụ mất đã dặn như thế nào? Thầy nói đừng giấn chân dọc con đường cũ nữa. Tại sao chúng mày lại như vậy? Anh không lo được cho tụi bây hay sao? Hả? Hai thằng em cách nghĩa, ngẩng cúi mặt xuống, không nói được tiếng nào. Sau cùng Tấn đứng dậy, tiến tới vỗ lấy vai chúng, rồi nói: "Thôi Anh em ơi nói chuyện sau Bây giờ anh muốn giải quyết tặng lộ bết Hai đứa tụi bây Có dám đi cùng tạo chiến một trận hay không Tài và Du đứng vụt lên Được Chiến thì chiến Anh em chúng ta chưa ngắn thằng nào hết Chắc chúng nó quên thằng Tài giọng với Du Mập mất rồi Mà mặt anh bị thương có làm sao không Tấn đưa Tài sợ lên vết băng gạt Gần nịp cái mắt Vẫn còn cảm giác đau nhứt vô cùng Nhưng cậu ta nói, "Từ bây giờ tao là Tấn Sẹo. Dứt Sẹo này sẽ mãi mãi nằm trên khuôn mặt này. Bây giờ đi luôn. Tao muốn dẹp hang ổ của thằng lông ếch sau đêm nay." Thế là ba anh em họ trời đi ngay trong đêm. Tại một ngôi nhà khá cũ kỹ, nằm trong một con hẻm, bên trong căn nhà vẫn còn tiếng chửi bới của ai đó vang lên. Hừ, <cười> tụi bây đúng là cái đồ bỏ đi mà. Có bao nhiêu đó chuyện làm cũng không được. Tụi mày cút khích đi. Đúng là cái lũ ăn hại. Tụi mày có biết hai thằng tranh đó nó đĩa mất của tao bao nhiêu hàng hay không? Năm ký đó. Là năm ký đó tụi mày có biết hay không? Có tiếng ổng eo của một đứa con gái vang linh. Thôi đại ca ạ. Chuyện cũng giỡn lỡ rồi. Có chửi thì cái tụi này nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đêm khuya rồi. Đại ca cũng chửi mấy tiếng rồi mà. Hay là mình đi nghỉ đi cho khỏe Ngày mai rồi tính tiếp Lời vừa dứt Thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào Kèm theo cánh cửa bị đá cho văn vào bên trong Không có cần nghỉ ngơi gì hết Sáng ngày mai Lòng ít chẳng còn tiếng tâm dở cái đất này nữa đâu Bên trong nhà hơn chục người giật mình nhìn ra Ba nèm tấn tiến vào Trên tai chẳng mang theo thứ gì Tấn rích điếu thuốc trên miệng Trợ hất đầu về phía Long Ết nói. "Chờ, thằng em. Nhiều năm rồi vẫn chưa quên cắn sau lưng anh mày hay sao? Hôm nay giải quyết ân oán mới cả cụ đi. Bên nào thua thì chết. Sao? Chấm chơi không?" Long Ết nhìn lại quân số của mình, sau đó nhìn qua bên Tấn. Ánh mắt còn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tấn hiểu ý nên khẽ cười. cười. "Hôm nay đến đây chỉ có bọn em tạo thôi." Tôi mày yên tâm. Xong hết rồi đi. Tiếng hô giết vang lên trong căn nhà nhỏ, máu văng tung tóe. Đàn em của Long Ết dần dần bị triệt hạ đi, chỉ còn lại trận chiến giữa Tấn và Long Ết đang đến hồi kết thúc. Long bị Tấn hạ đo phán bởi một cú móc tay trái vào hầm dưới. Máu miệng kèm theo răng trôi ra ngoài. Hắn nằm bất động dưới đất. Tấn tiến đến nhặt con dao của Long lên, cho kề dao vào cổ hắn tính dọa cho một trận. Tàu nú cho mày biết. Từ cái ngày mà tao chị mày đánh nhau đến bây giờ cũng đã chục năm qua đi rồi. Tao không còn để bụng chuyện đó. Vậy mà mày vẫn nhớ thuộc xưa. Hôm nay mày lại thua trên tay của tao. Còn muốn nói gì nữa hay không? Nếu hôm nay mày không chịu chấm dứt cái chuyện này, tao cắt cổ mày. Tấn kỵ con dao vào cổ Long Ế. Hắn cười cười miệng thốt lên đợi táp thức. Có <cười> ngon thì nhấc đậu đi. Để xem thằng Tấn năm xưa còn hay không. Hả? Tấn gì mạnh dáo hừng, đạc có máu trứm tràn. Tài và du lên tiếng. Anh à, thôi đừng nhấc nó. Nó chẳng còn có ích cho anh em mình nữa. Tấn quay qua nói. Hả? Hai đứa mới quay lại cũng đừng có cũ ho hay sao. Đừng để đồng tiền làm mất đi lý trí. Anh đã rửa tay gắt kiếm rồi. Đừng lôi kéo anh vào con đường gian hồ này nữa. Sau khi răn đe hai đứa em kết nghĩa của mình, Tấn Bồn còn chào trời xuống đất. Đá mạnh một cái vào bụng Long Ích rồi nói: "Hôm nay tao tha cho mày một mạng. Sau này mà còn kiếm người nhà tao làm phiền nữa, thì cho dù mày có chạy đằng trời, tao cũng tìm ra được mày. Hai đứa xử lý người này, này cho tốt đi." Từ bấy cũng lớn rồi. Suy nghĩ chân chặt lại rồi. Nếu đi theo con đường nào đúng thì cứ đi Tấn sẹo này sẽ không dính dáng cho Đợi bóng lưng của tấn đi quốc Tài bà Du mới đỡ lòng ít dậy Tài hất mặt hỏi nó Sao Mày thấy anh cả của tụi tao Đáng làm lãnh đạo ở đất này hay không Đó là ông còn chưa xuất hết ra lực đó Nếu không với mày Thì chỉ cần hai chiêu thôi <cười> Công nhận Lão Mạnh thật Nếu không nhận nhượng thì tao chết rồi. Mà chúng mày muốn lão quay lại giang hồ sao không nói thẳng ra? Cứ phải lọng giọng như vậy chỉ cho mệt chị. Tài cười cười vỗ vai Long. <cười> Nhưng mà đâu nay quay lại thì chắc chắn không được đâu. Nhưng mà dính dáng tới người nhà đó thì kiểu gì cũng sẽ quay lại giang hồ thôi. Chuẩn bị quân số đi. Chứ cái nhổ cỏ tận gốc mấy cái băng nhúng nhỏ kia. Đối bọn nô giặc thì tính khác cho tao. Thời gian sau, giới giang hồ ở đây có rất nhiều biến đổi. Những băng phái nhỏ trước đây kiếm chắc được thì nay bị quét sạch. Thay vào đó là băng của Long X, có ba vị lãnh đạo dấu mặt. Tấn thì không tham dự vào chuyện đó, nhưng trong băng nhóm thì mọi người đều tôn cậu làm đại ca dẫn đầu. Tình hình làm ăn vô cùng phát lên, tiền vào túi tài bà du trùng trĩnh không ngừng. Hai tên này chuyển hẳn qua thu mua mai thú sau đó về chiếc tách trà thành từng góc nhỏ, phân phối khắp nơi kiếm lợi. Công an cũng nhiều lần vào cuộc, nhưng bọn chúng đều đánh hơi được mà tẩu tán hết tang vật đi. Cũng thời gian đó, cái thù của băng Long Ích ngày càng nhiều lên. Các băng phái nhỏ đã hợp lại, bắt đầu kế hoạch hợp tác tiêu diệt băng Long Ích. Tấn thì thời gian này vợ đang mang thai, cho nên cậu ta cũng rất ít khi gặp mặt hai người em của mình. Hôm nay Tấn đang sơn sửa lại căn nhà thì nghe tiếng vợ kêu đau bụng, có lẽ sắp sinh. Cậu vội vàng chở vợ vào trong bệnh viện. Tối hôm đó, một chuyện không ai ngờ xảy ra. Nơi phòng chờ sinh của vợ Tấn, nửa đêm có mấy tên thanh niên xông vào. Chúng chém đuổi nhau loạn xạ, không may vợ Tấn bị đâm một nhát ngay bụng. Rồi chúng trời đi ngay, bỏ lại cô nằm ôm bụng máu đầm đìa trên nền nhà. Lúc này mới có người chạy đến đỡ người sản phụ xui xẻo đi cấp cứu. Tấn đi mùa cháo về, nhìn thấy căn phòng đầy máu, liền biết có chuyện không hay, chạy đi tìm vợ. Sau khi tìm được, thì bác sĩ báo cáo vợ và con của Tấn bị vết thương trúng ngay chỗ hiểm nên không cứu được. Tấn tuyệt vọng, la hét khắp bệnh viện, thậm chí còn đánh bị thương cả một bác sĩ cấp cứu. Sau khi bị bốn năm người bảo vệ giữ lại, Lúc này tấn mới bình tĩnh hỏi. <cười> Chợ tôi vì sao mà mất? Lúc vợ anh được đưa vào phòng cấp cứu đó. Thì trên bụng có một vết đâm bằng dao khá sâu. Đứa bé trong bụng bị nhát dao đâm trúng nên chết ngay trong bụng mẹ. Còn vợ anh thì bị xuất huyết nội, không cứu được. Nội tạng cũng bị làm cho rách hết rồi. Anh vào trong nhìn mặt vợ và con lần cuối đi. Tấn đi theo vị bác sĩ vào trong phòng. Bên trên chiếc giường đẩy lạnh ngắt, xác vợ Tấn nằm đó, phủ lên một tấm vải trắng. Cậu ta đi đến, giở tấm vải ra, thấy vợ mình, khuôn mặt tái nhợt, trên bụng có một vết đâm xuyên từ trốn ra phía sau. Phía dưới bụng có một vết rách lớn. Vị bác sĩ đứng bên cạnh giải thích: "Khi nãy dì muốn cứu đứa bé nên chúng tôi bắt buộc phải giải phẫu ngay." nhưng trực tiếp là con của anh cũng không qua khỏi. Ông ấy nói xong thì giở một miếng vải màu trắng kẹp bên trái vợ tấn ra. Một đứa bé còn nguyên dây rốn nằm đó. Cá người đã lạnh ngắt và chuyển sang màu tím tái. Con quỷ trong người tấn lúc bấy giờ như trỗi dậy. Cậu ta đã muốn giết người, muốn băm dằm cái tên hung thủ sát hại vợ con mình ra thành trăm mảnh. "Chặt vợ con tôi!" tạm thời được lưu giữ ở nhà xác bệnh viện. Sau khi tôi giải quyết xong cái làm chết vợ con tôi, tôi đến nhận lại. Mà lúc đó trong bệnh viện có ai nhìn thấy cái nào gây ra chuyện này hay không? Bác sĩ dẫn tớ đi đến phòng trực. Ở đó có một y tá khá lớn tuổi, miêu tả lại hình dáng của hai tên thanh niên kia. Có điều chúng bịt mặt, cho nên rất khó biết được là ai. Một phanh mối nữa là hai tên hình như đều có một hình xăm đầu lâu ở ngay bắp tay. Tấn nghe xong điều đó thì lạnh lùng các bước trời đi. Tại căn nhà của Long X, đám đàn em đang ở đó cả. Có cả Tài và Vũ. Tấn từ bên ngoài đi vào. Đám đàn em thấy Tấn liền đứng dậy nép sang một bên, mặt cúi xuống, đồng loạt chào lớn. "Đại ca đến rồi." Tấn không nói không rằng, tiến về phía chỗ Tài và Dung. Long Ếch cũng đứng khép nép một bên. Tài liền lên tiếng. "Đại ca, lâu quá không thấy tụi em chơi." "Em bữa nay nhìn đại ca không được vui. Có có chuyện gì ạ?" Tấn nhìn chăm chăm vào hai đứa em cách nghĩa mà nói. Đêm nay, ta muốn quét sạch hết những bằng đảng khất. Tìm cho ra hai thằng của hình sông đầu lâu ở cánh Tây. Lật tung cả cái đất này lên cũng phải tìm ra bọn chúng cho ta. Chúng mày cơm nguội đi. Trên đấu đứa nào cũng phải đeo theo một dải màu trắng. Chị dâu và cháu chúng mày chết rồi. Giờ mới bị người ta chiếm chết trong một chuyện đó. Tấn nói xong thì ngồi xuống cái ghế đặt cạnh đó mà cúi xuống đưa tay chống lên trán. Đôi hàng nước mắt âm thầm rơi ra. Tài Du và Long Ích nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nét hả hê đắc ý. Qua vài giây, thằng Tài hét địch. "Anh em đâu? Tập hợp hết tất cả về chỗ cổng. Càng sớm càng tốt. Đem theo hoàn dụng cụ đầy đủ. Ai hôm nay lập đại công, tao thưởng lớn." Trời quay qua nói với Tấn. "Đi thôi đại ca." Chúng ta là chủ cẩu. Tôi đang nghe em nó tập trung ở đó. Bốn bốn người rời đi. Khi đến bãi đất trống chân cẩu thì thấy có hàng trăm người đang đứng ở đó. Kẻ nào cũng tay kiếm nhảy khúc vào quẫm. Nhìn thấy bốn người đi đến, tất cả đều đồng loạt cúi chào. Trên đầu họ y theo lời Tấn nói, đeo đeo một dải băng trắng. Tấn nhìn đăm đăm em rồi nói lớn. Các anh em ạ, giận cho đứa con chưa chào đời của tôi vì kẻ khác làm hại. Tôi nghi ngờ có kẻ nào đó của băng đảng khác làm chuyện này. Hôm nay tôi muốn huyết tại giang hồ ở đây. Tấn Sẹo này quay lại giang hồ rồi. Tôi không còn gì để mất à? Anh em thấy ai có hình xăm đầu lâu ở bắp tay thì bắt hết lại đi. Xuất phát. Đám đảng em chạy đi ngay. Đêm đó mấy hang ổ của những băng đảng giang hồ nhỏ lẻ đều bị đánh cho tan tác. Kẻ chết người bị thương, đâu đâu cũng tiếng hô đầm chém. Ngay cả công an cũng không dám đến vì bọn chúng quá đông. Khi tàn cuộc chỉ còn lại những kẻ nằm bất động trên vũng máu tươi. Tại căn nhà của Long Ích, Tấn đang ngồi trên ghế. Trước mặt cậu ta có hai tên đàn quỷ dưới đất, cả người bị lột trần. Trên cánh tay hai thằng này hình xăm đầu lâu trở nét. Tần quắc nói: "Ai sợ chúng mày làm hại vợ con tao. Đổ nhanh thì tao cho toàn mạng." Hai tên nãy chẳng dám hé răng nửa lời. Tần hất hàm về phía mấy tên đàn em. "Chúng hiểu ý." Một tên lấy ra một cái bình axit, cứ thế nhỏ từng giọt lên hai người kia. Chúng đau đớn lăn lộn trên đất. Chỗ nào bị dính axit thì bị ăn mòn da thịt, máu trị ra đỏ thẫm một mùi khét cháy khó chịu bốc lên. Hai tên này đưa ánh mắt cậu sinh nhìn về phía Tài và Du, chuẩn bị họ quảnh mặt lầm ngừ. "Dỗm Tấn công hệ hay biết. Trước đó vài giờ, khi mình đưa vợ đi bệnh viện sinh thì vẫn luôn có người dõi theo ở phía sau. Sau khi thấy Tấn đi ra ngoài thì trong một góc khuất của bệnh viện có bốn người đứng sẵn trong góc tối. Một tên nói: "Thằng này ra ngoài kia, Chờ giờ giao chạm dùng mấy cái thời gian. Hai thằng này tìm được vào giờ thì xiên thẳng, bộc phát chết luôn chủ tọc. Gia đình chúng mày tụ đạo chủ cấp. Tuyệt đối không được khai ra chuyện gì hết. Hai tên kia vẫn cứng đầu không chịu khai mục đích giết vợ con Tấn và kẻ đứng sau. Tấn đứng dậy đi đến bên chúng, dùng chân giẫm mạnh vào bàn tay của một tên trước mặt. Hắn hét lên thất thanh, rồi nằm vật ra dãy lên đạn đạch. Cú giẫm đó đã nát hết mấy đầu ngón tay của hắn. Ấy thế mà chúng vẫn không chịu khai ra. Tần cứ thế đấm giống như tập võ với bao cát vậy. Đến khi cả hai nằm im không nhúc nhích thì tài mới tiếng đến giữ Tần lại. "Thôi được cả. Được rồi. Chắc bọn nó cũng chỉ thì còn lại chúng hơi tặn thôi. Đại ca nghỉ đi. Để cả nghĩ đi. Em nói đáng em xử lý cho." Tài Bạch Chu đỡ hai thằng kia rời đi. Bọn chúng chìm dần vào trong bóng tối Đi đến một bãi đất trống cách căn nhà khá xa Tài và Du đứng trước mặt hai thằng bị bắt Bọn nó nhăn nhó ngồi trên đất Các người đâu đâu cũng băng trắng quấn quanh Tài nói <cười> Hai thằng mày làm tốt lắm Tiền tao đã để ở chỗ nối trước đó Cứ đến đâu mà lấy đi Rồi lắng đi đâu đó một thời gian Chúng mày là trợ thủ đắc lực của hai anh em tạp Theo tụi tao cũng lâu rồi cũng may là giữ lại được tính mạng cho hai đứa bay. Khi nào cần dùng thì tao kiếm, giờ thì biến đi. Hai tên kia dìu nhau đứng dậy, một tên nói: "Đức hộ của đại ca, tự tụi em chết đâu rồi. Chuyện này nếu như mất mặt thì cũng đáng thôi. Tụi em trả mạng lại cho đại ca năm xưa cứu tụi em. Hai đại ca ở lại mà nhẫn nhịn nha." Tên đó trợn đi. Tại bà Du trở lại căn nhà Nhận thấy Tấn lúc này đang ngồi bệt dưới đất, nỗi đau trong lòng cứ thế gặm nhấm tâm can. Sáng ngày hôm sau, trên đường phố, người dân thấy ở nhiều nơi có vết máu đông lại thâm sì. Những tên đầu trâu mặt ngựa, những tên học làm du côn mỗi khi rất hung tợn, nay chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là xe công an chạy khắp nơi. Tấn trở về căn nhà Tấn yêu của mình, nơi đầy lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa cậu và người vợ quá cố. Những hình ảnh thân thương trước đó lại hiện ra. Tấn Âm đầu nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế lăn dài. Thời gian thấm thoát trôi qua, tấn vì chuyện vợ con mất mà trở nên lạnh lùng, tàn ác hơn trước. Băng đảng của Long Ết đổi thành băng Tấn Sẹo, không ai dám hồ hè cả. Chỉ cần nghe tới Tấn Sẹo thì ai cũng sợ mất mặt cụp tai. Chuyện làm ăn thì Tấn Cai quản rất nghiêm ngặt phân chia từng tớp đặng em nhỏ. đứa bảo kê, đứa thu tiền nợ, đứa thì chuyên đi đâm chém mướn và đặc biệt là không được ức hiếp người dân bình thường. Chỉ có Tài Bà Du đã lao đầu vào con đường buôn bán hàng trắng sau lưng của Tấn. Năm năm sau, băng đảng của Tấn làm mưa làm gió cả tỉnh. Có mấy băng đảng mới mọc lên, nhưng đều phải chịu sự quản lý của Tấn hết. Tài Bà Du làm ăn sau lưng Tấn cũng vô cùng khấm khá. Đoàn bánh trứng ngày càng tăng. Các huyện khác cũng có người của băng đảng. Các hàng ngàn tên đàn em đều trong tráp nghe lời. Ai cũng ham muốn quyền lực đó. Tại và Chu cũng vậy. Chừng đó năm làm mờ ám sau lưng của Tấn. Hai đứa nó cũng dần dần tha hóa theo động tiền. Không còn tình huynh đệ như trước nữa. Đêm nay hai tên đó đi lên huyện giao dịch một cuộc buôn bán mai thuy lớn. Ông Trầm từ bên kia biên giới trực tiếp qua làm ăn trong bữa nhậu, Tấn Trọng mời rượu Tài và Du, sau đó cười nói: <cười> "Nha. Thành thấy hai chú khá có tương lai tiếp quản bằng đảng đó. Thế tại sao không lật đổ Tấn Sẹo đi mà làm chủ? Cả bằng đảng hàng ngàn anh em mà cứ phải luôn cúi trước mặt nó làm cái gì?" Chuyện này thì bọn tôi cũng từng nghĩ qua rồi. Nhưng mà lão ấy lại anh em kích nghĩ với bọn tôi. Cho nên cũng chưa muốn trả lời. Nhưng lại lão ấy cũng không có ham tranh giành quyền lực lông đồng. Các chú cứ lên làm đại ca như nói xem, bao nhiêu người nể phục. Biết là hiện tại cuộc sống của các chú ổn rồi, nhưng mãi vẫn là thằng theo chân Tấn Sẹo thôi. Tại bà chu liền im lặng, không biết trong lòng hai người hiện tại đang nghĩ cái gì. Có lẽ giới giang hồ đang yên ổn, chuẩn bị có một cuộc sóng ngầm sắp diễn ra rồi hay sao. Cả hai từ sau cuộc giao dịch đó, ít kỳ xuất hiện cùng Tấn. Hai người âm thầm lôi kéo người của Tấn về phía mình. Tấn cũng có cảm giác được điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Thấm thoắt trôi qua thêm một năm, người dưới trướng của Tấn càng ngậy, càng bị tai và du mô chuột gần hết. Có vài người phản kháng liền mất tích không dấu vết. Tấn âm thầm cho người điều tra nhưng chẳng ra kết quả gì. Tấn Thế Hải đứa em của mình thường lén lút làm việc sau lưng của cậu. Đêm đó, Tấn Mộc mình trời khỏi nhà, men theo con đường đất đi đến khu nhà ở của Tài Bà Du. Vừa đến thì thấy hai thằng này trời khỏi nhà, chúng vừa đi vừa cảnh giác. Tấn thấy thế liền âm thầm bám theo sau. Địa điểm Tài Bà Du đến là một căn nhà hoang nằm ngoài rìa thành phố. Bên trong có ánh đèn phát sáng. Bên ngoài lũ nhố hàng chục tên đàn em canh gác. Vừa thấy Tài và Du thì lũ đàn em đã chạy tới tấp. Bên trong có tiếng người nói chuyện. Tấn lén trèo lên mái nhà, gỡ một viên gạch ngó nhìn xuống. Phía dưới là một người đàn ông lạ mặt, trên chiếc bàn trước mặt có đặt một cái vali cỡ to. Tài và Du đi đến cũng đặt một cái vali lên bàn. Tôi sắp mở rộng điều bàn quà tặng khách. Tấn này bây giờ các cậu nắm thị trường cả rồi. Vẫn lại kiên ca nhân tôi, nhanh chóng lật đổ Tấn Sẹo đi. Chiếm quyền kiểm soát bằng phải. Như vậy việc làm ăn của các cậu mới thuận lợi được. Chứ cứ lén lút như thế này. Tấn nghe xong, các người trung linh bàng bạc. Cậu không ngờ rằng mấy năm qua, tài bà chu lại buôn bán mai thú sau lưng của mình như vậy. Tạm gác sự tức giận đó qua một bên, Tấn lại nghe phía dưới nói tiếp Hê <cười> Anh cứ yên tâm đi Chúng tôi đã lôi kéo người của lòng Tấn hết rồi Chỉ chờ ngày nước lên Thì đẩy thuyền thôi Hiện tại chưa đủ thời cư Lâu ấy nhìn như vậy chứ rất là khó xơi Khi nào chúng tôi hành động sẽ bó anh Nghe tới đó Tấn cẳng tức giận hơn Những người anh em vào sinh ra tử của mình Nhiều năm qua Bây giờ lại chuẩn bị quay lưng lại cắn mình Trong lòng Tấn lúc này nóng giận vô cùng. Vợ mất, con mất, bây giờ anh em tin tưởng cũng phản bội mình. Tấn bóp mạnh ngối trong tay bỡ vụng. Bất chợt một mảnh ngối rơi xuống dưới cái nhà. Bên dưới giật mình nhìn lên, thấy có bóng người lấp đó. Tên tài hét lên ngay. Ai đang ở trên đó? Không hồn thì cút ra đi. Ám đang em nghe động, cũng bao vây xung quanh lại. Bên ngoài còn có người của Tấn Trụ kia nữa. Biết khó lòng trốn thoát, Tấn cũng nhảy từ trên mái nhà xuống. Đám đàn em thấy Tấn, thì đứa nào cũng ấp à ấp úng, chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu. Tấn cười khẽ nói. Sao? <cười> chúng mày không nhận ra đại ca nữa hay sao? Hay là chúng mày bị hai thằng phản đồ kia mua chỗ khách rồi hả? Ba người từ bên trong nhà đi ra. Nghe thấy Tấn nói vậy, thì Tài nhanh nhẫu lên tiếng. Kìa đại ca, đại ca đến đây khi nào mà lén lút vậy? Sao không báo tụi em một tiếng? Anh đừng có nghĩ xấu bọn em vậy chứ Chúng ta mãi là anh em mà Tấn quay người lại, chỉ thẳng mặt Tài và Dung Tao dẫn dắt tụi bay Chỉ bảo hai đứa tụi bay từ khi lên 8 lên 9 Ba anh em đùm bọc chia sẻ nhau từng ổn bánh mì Chia sẻ từng có mì tôm Đến bây giờ tôi bay đủ lòng đủ cánh rồi. Tôi bay buông hàng trắng sau lưng tàu. Tàu biết khích, nhưng tàu không cấm cản tôi bay. Đường là do tôi bay chọn. Trở bây giờ nghe lời người ngoài để dạy dứt chất tàu chi vậy? Tàu thật không ngờ đời tấn sẹo tao lại gặp tai ương như vậy. Tài và Du nhìn nhau, hai người đều hiểu ý. Du khoác tay cho đám đàn em, Chúng liền có một tên chạy đi gọi thêm người. Lúc này Tấn Thất bỗng trằn trậy, chỉ thẳng vào mặt hai đứa em kết nghĩa mà nói: "Từ giờ trở đi, tao với hai đứa mày không còn quan hệ gì cả." Trú Tràng Ly thì không còn hứng kịp nữa. Rồi Tấn xé toạc cái áo của mình ra thành mấy mảnh nhỏ, định quay lưng rời đi. Thì đám đàn em đột nhiên bao vây cậu ta lại, đứng quay mặt lại hỏi Tài bà Dung. Hai đứa mày nhất quyết đuổi cùng diệt tận phải không? Người đàn ông nãy giờ đứng sau hai tên kia, bây giờ mới lên tiếng. Diệt cọc thì diệt cả mẹ cả con, tranh hậu hoang sau này. Tài nhắm chặt mắt như cố đấu tranh tư tưởng. Dù cũng vậy, nhưng cuối cùng đồng tiền và quyền lực làm mờ đi lý trí của cả hai. Tại Hắc Lịch. Ích. Giết chết thì được thưởng lớn. Hàng chục tên đàn em xông về phía Tấn. Trên tay chúng lăm lăm dao kiếm. Tấn nhanh nhẹn tránh được, hạ gục từng tên một. Tuy nhiên sức người có hạn, đám đàn em khác lại kéo đến. Lúc này Tấn nhận ra hai khuôn mặt thân quen. Chính là hai tên mà trước đây giết chết vợ của anh. Thật không ngờ bây giờ chúng lại có mặt ở đây. Tấn bị thất thần, nên nhanh chóng dính liền hai nhát kiếm vô linh. Máu nóng chảy ra, các người xung lên bận bật vì tức giận. Cầu Tà hét to lên một tiếng, cho đánh thẳng vào đám người kia, không tìm đường thoát thân. Phía sau lưng càng lúc càng đau rát dữ dội. Đám kia thì càng lúc càng đông. Chân tay của Tấn đã dính thêm vài nhát dao. Lúc này Du tựa xa hét lên. A Tật Để tình anh em kết nghĩa với bọn tôi Anh buông ta chịu trối đi Chúng tôi cho anh chết một cách êm đẹp nhất Nếu không thì Tấn chẳng còn nghe mấy tiếng cậu ta nói nữa Bây giờ cả người Tấn đâu đâu cũng là máu Mắt cũng bắt đầu mờ đi Nhìn thấy vòng vây được mở ra Tấn lao nhanh ra ngoài con đường nhỏ Vừa chạy vừa đánh Đám người phía sau vác kiếm đuổi theo sát nút Vì mất máu nhiều Anh tấn cảm giác như sắp ngất xỉu rồi. Cậu chạy đến bên bờ sông Đắk Lắk thì kiệt sức, một chân chạm nước, một chân trên bờ. Đám người kia đứng cách đó một đoạn, tay lăm lăm dao kiếm. Tại và Du cũng đã tới nơi, nhìn thấy hiện trạng của tấn như vậy, liền nói: "Anh buông dao xuống đi. Đừng để chúng tôi phải hạ sát anh." "Tại sao chúng mày lại làm như vậy?" Vợ con tao không có lỗi Tại sao Tại sao hả <cười> Lúc xưa anh không chịu ở lại giang hồ Chúng tôi buộc phải giết vợ anh thôi Hả ta và chính đứa con là sợi dây Cảng bước chân anh quay lại con đường này Nếu như không có chuyện đó Anh có chỗ đứng như bây giờ hay không Tao thật không ngờ Có ngày lại bị chính anh em của mình hại đến như thế này Nếu hôm nay tao có mạng thì chúng mày cứ chờ cơn thịnh nộ của tao đi. Nói xong, Tấn nhảy thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết. Mấy tên kia đuổi theo không kịp. Chỉ một lúc, thì thân hình của Tấn biến mất giữa dòng nước đục ngầu. Đêm đó, những tên đàn em còn sót lại của Tấn đều đầu hàng. Bang đảng Tấn Sẹo chính thức có người cầm đầu mới. Sau khi lên nắm quyền, thai bà du tự cho buôn bán mai thú và công khai. Không còn phải lén lút trốn lủi như ngày trước nữa. Lại nói, tướng sau khi nhảy xuống dòng sông chảy xiết bị nước cuốn khá mạnh. Lúc nãy đuối sức bất tỉnh đi, thì bây giờ lại được nước làm cho tỉnh lại. Cậu cố gắng túm mấy cành cây từ trên bờ trụ xuống để điếu lấy. Tuy nhiên đang bị thương nên không còn sức nữa. Ánh mắt tấn mờ dần đi. Cũng may túm được một khúc gỗ nên không bị chìm. Cứ thế tấn trôi theo dòng nước, chẳng biết qua bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn nhà sàn khá đơn sơ. Chính giữa có một đống lửa đang cháy đỏ. Tấn Cục Cừ mình thì bỗng thương sau lưng đau nhói lên. Anh la lên một tiếng. Một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng bước vào. Trên người ông ấy mặc một cái khố dệt bằng vải thổ cẩm. Nhìn thấy Tấn tỉnh dậy, liền nói bằng một chất giọng trầm, không sỏi tiếng kinh lắm. "Ờ, mày tỉnh rồi đó hả? Ngoan nằm đó đi. Nằm đó vết thương của mày nhiễm trùng rồi." Tao đang bôi thuốc để chữa đợ. Mày khoan ngủ dậy. Để tao kiểm tra xem có chảy máu nữa hay không. Ông máy đi đến, lật úp cậu xuống, rồi tháo băng trên lưng ra xem. Vết thương đã kín miệng, không còn chảy nước như khi ông vừa cứu nà. Sau khi băng bó lại cho Tấn, ông nói. Được rồi. Cũng phải vết thương hợp thuốc nên bắt đầu kéo da nó. Mày đừng vận động mạnh quá Nè nè Tôi đỡ cậu vậy Ra ngoài ăn chút chao đi Nằm đây cả tuần rồi đó Tấn cố gắng dụi tay ra một chút Vì có cảm giác ê e bút vô cùng Sau đó hỏi người đàn ông Bác cứu cháu từ nơi nào vậy? Cháu nằm đây được bao lâu rồi? Ở đây là nơi đâu? Ngày đó tạo ra sòng vớt gỗ à thì nhìn thấy mày đang trôi dập dềnh ở mép bờ. Mày đang ôm một khúc cành. Cá người trắng nhợt như chết trôi mấy ngày vậy. Lúc đầu tao sợ qua bỏ chạy, sau đó mới quay lại xem sao. Cũng mày là mày mang cao sâu lớn chưa chết. Đầu đêm mày về nay cũng gần 10 ngày rồi đó. Mà mày làm gì bị thương thành ra như thế này? Nhìn mày vẫn còn trẻ mà Anh Mặc Tấn đượm buồn, nhìn ra xa xăm. Cậu thở dài một tiếng trời mới lẩm bẩm nói, giống như chỉ đủ cho một mình cậu nghe. "Cho bị anh em chi cốt phàm phu. Chỉ vì chút quyền lực mà những người anh em nhẫn tâm giết hại vợ con của cháu. Truy sát cháu thành trại như thế này." Ông già nghe xong không nói gì nữa, ông vẫn Tấn đi ra ngoài. Tấn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là một ngôi làng của người đồng bào. Khắp nơi trầm trịch âm u. Có mấy căn nhà sàn lấp ló quanh đó. Người đàn ông cứu Tấn tên là Abu. Ông ở đây một mình, sống nhờ vào nương trễ và săn bắn. Ông đỡ Tấn xuống dưới đất, sau đó cho cậu ngồi vào chiếc bàn bằng đá dưới gầm của nhà sàn. Trên đó có đặt một cái nồi đang bóc khối nghi ngúc. Ông lại cất giọng nói. Hà <cười> hà. Ta hôm nay bữa săn được con gà trừng. Bừa nấu xong nồi cháo nè. Mai mà mày tỉnh lại chứ không lại ế mực. Đây nè ăn đi. Cháo gà trừng thì nhanh khỏe lại lắm đó. Tấn nhận lấy tô cháo, đưa lên miệng húp lấy húp để. Đã suốt mấy ngày trơ dặt và hôn mê bất tỉnh. Tấn đã kiệt sức và thèm được ăn lắm rồi. Mấy ngày qua ông Abu chỉ đút được cho cậu một chút cháo loãng mà thôi. Tu cháu nhanh chóng hết sạch, đấng tự tay múc thêm một tô nữa. Sau khi ăn xong, đấng mới có cảm giác như được sống lại. Ông Abu đặt tô cháu của mình xuống dưới bàn trò hỏi chuyện. "Nếu mày chưa có nơi nào để đi á, thì cứ ở lại đây với tao đi. Thân già này có một mình thôi cũng buồn lắm. Mà mày năm nay chắc mới 2 mấy hả? Tương lai còn dài, đừng đau buồn quá." Cố gắng mà dưỡng thương đi rồi tính ha. Cứ thế ngày qua ngày, Abu chăm sóc vết thương cho Tấn. Cuộc sống cứ bình yên như vậy. Vết thương của Tấn cũng bắt đầu lành trở lại. Cậu có thể vận động mạnh một chút, giúp đỡ ông Abu làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Có điều ông có một căn nhà sàn khác, cách căn nhà Tấn đang ở một đoạn. Xung quanh được bao bọc bằng hàng trào tre, chẳng biết có gì bên trong. Chị thấy nó giống như một khu cấm địa vậy. Những ngày ở đây, ông thường dặn Tấn, nếu không có việc gấp, tuyệt đối không được đến gần căn nhà đó. Có chuyện gì xảy ra tao không chịu trách nhiệm đâu. Nhớ lời tao dặn đó. Về phần Tài và Du, sau khi Tấn nhảy xuống sông thì hai tên này cũng tráo riết cho người tìm kiếm. Chúng sợ để lại hậu hoang, nên quyết tâm giết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Thế vậy mà cả tháng trôi qua, tung tích của Tấn như cây kim chìm vào đáy biển. Tài và Du lo sợ vô cùng, nếu như Tấn còn sống thì con đường của chúng sau này rất dễ bị uy hiếp, vì thế buộc phải đuổi cùng giết tận. Từ khi Tấn mất tích, băng Tấn Sẹo hoạt động lậu liễu chẳng có ai ra gì. Cướp giật, trấn lộc, Đầm chém diễn ra ngày càng nhiều. Tấn sau thời gian sống trên này, cậu biết được đây là một ngôi làng tiểu số, khá xa miệt đồng bằng. Xa đến nỗi văn hóa vẫn còn chưa tiến bộ. Người dân ở đây vẫn sống theo kiểu canh tác từ xưa. Gieo trồng thì dùng cây chọc lỗ rồi thả hạt giống vào. Tấn cũng thường xuyên thấy ông Abu vắng nhà. Nhiều khi có người đến gọi, lão mấy đeo cái bị rồi rời đi luôn, tối mịt mới về. Lần nào trước khi đi ông cũng căn dặn Tấn, không được bước chân vào ngôi nhà sàn phía sau kia. Kể cả tuyệt đối không được đến gần cái hàng rào. Lúc đầu Tấn không tò mò, nhưng sau đó thì thấy A Bưu đêm nào cũng ở trong đó. Bên trong có ánh đèn màu đỏ hắt ra, từ xa nhìn vào rất là mờ ấm. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Tấn đã quen dần với cuộc sống và vui vẻ hòa đồng sinh hoạt cùng với người dân nơi đây. Chảy, Tấn đều tham gia hết. Cậu lúc này mới biết ông Abu là một thầy mo giỏi của bản. Mấy bản lân cận cũng đều mời ông đến cúng. Hôm nay Abu đi cúng cho một gia đình ở bản khác. Đã gần 9 giờ tối mà chưa thấy vậy. Tấn cứ đi ra đi vào. Chạy ra tận con đường đất nhỏ trước nhà, nhưng không thấy ông đâu cả. Cậu có đi hỏi mấy người trong bản nhưng cũng không ai biết. Tấn đứng ở nhà sàn nhìn ra phía trước con đường đất. Từng cơn gió thổi từ bìa rừng xuống lạnh buốt. Bất chợt nghe thấy mấy tiếng cười khì khì vang lên từ bên trong căn nhà ở phía sau. Giống như tiếng trẻ con đang đùa giỡn vậy. Cậu sợ có trẻ em ngoài bản vào đây nghịch phá nên mới đi đến xem. Nhưng khi chỉ còn cách một đoạn nữa là đến chỗ cái hàng trào bằng liếp tre, Thì Tấn khợn lại, cậu nhớ tới lời dặn của Abu. Dù có chuyện gì thì tuyệt đối không được vào căn nhà đó, kể cả nghe thấy được bất cứ một âm thanh gì. Đang đứng bất động, thì bên trong lại có tiếng trầm trầm vang lên. Nó giống như hai người đang đuổi nhau vậy. Tấn đang đấu tranh tư tưởng là nên vào hay là mặc kệ. Nếu mà vào thì làm trái lời dặn của Abu. Còn không thì lỡ mất cái gì, à bù lại trách ngược thì sao?" Tấn đờ suy nghĩ một hồi, tấn quyết định đi vào trong. Tấn tìm đến chỗ cái cổng, bên ngoài có hai sợi dây màu đỏ cột chéo vào nhau. Cậu ta gỡ sợi dây ra, sau đó đẩy cửa vào trong. Cánh cổng làm bằng tre lâu ngày phan lên tiếng kẹo kẹt ghê tai vô cùng. Dựa vào ánh trăng sáng, tấn nhận ra trong này có cả một vườn cây chẳng biết cái gì, nhưng một chạy đặt chi chít bớt cả lối đi. Đang tìm đường vào trong thì đột nhiên cánh cổng đóng lại một cái rầm. Tấn Dật mình quay ngoắt lại. Chưa kịp làm gì thì có một cục đá từ đâu ném vào đầu cậu một cái cốc. Vừa giật mình lại vừa đau, Tấn kêu to. Đứa nào đó hả? Đứa nào dám phá nhạo mà bù đó? Bước ra đây tao coi. Đừng để tao bắt được mày nghe chưa? Vừa xong, thì chỗ mấy cái bụi cây cao ngang người, bỗng có tiếng trẻ con cười đến hí hí. Sau đó có tiếng chân chạy đi. Tấn nhắm hướng đó đuổi theo, chân dẫm lên những đám cây cỏ ở phía dưới. Chạy đến cái bụi cây phát ra tiếng cười lúc nãy, thì thấy trống trơn. Ngó nghiêng tìm tiếp, thì bỗng bên hiên cái căn nhà sàn lại phát ra tiếng cười. Tấn nghĩ lần này sẽ bắt được nên nhanh chóng lao tới, Nhưng vừa đi được vài bước chân, thì cậu cảm giác dưới lòng bàn chân nhói lên một cái, hình như bị gai hay thứ gì đó đâm vào, làm cho chảy máu ra rồi. Cố nhịn đau, cậu đi đến bên chiếc cầu thang độc mộc vĩnh treo lên trên căn nhà. Vừa vào hiên thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong có tiếng chạy rầm rầm. Tấn cố gắng đứng dậy, nhưng chân cứ nhói nhói chỗ đau kia nãy. Mãi lâu cậu ta mới đứng thẳng người lên được, lẩm mẩm trong miệng. "Để xem lần này chúng mày chạy đi đường nào." Tấn bước vào bên trong căn nhà, thì điều ngạc nhiên chính là cây đèn ở chỗ cái cột bên góc nhà nó tự động cháy lên. Nó khiến cho Tấn bất giác nổi hết da gà. Chần chừ một chút, Tấn quyết định khám phá căn nhà này. Trước mặt có một căn phòng đóng kín cửa. Bên ngoài đặt rất nhiều tượng gỗ được đục đẽo tỉ mỉ. Chúng trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ con, mà có bức tượng thì lại giống như con khỉ con nhỉ. Mùi khói hương chẳng biết bay từ đâu ra, cứ nghe thoang thoảng. Đang nhìn chằm chằm vào mấy pho tượng gỗ, thì đột nhiên có một cái nháy mắt với Tấn, khiến cậu ta giật mình. Vội dụi mắt một cái rồi nhìn lại. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, Tấn đi tiếp. Phía bên góc thì chất đóng những cây cỏ hay thứ gì đó được phơi khô. Bên trên tường thì lĩnh kỉnh treo mấy cái đầu thú trần, có lẽ do Abu săn được. Đứa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên phía bên trong căn phòng đóng cửa, có tiếng lụt cục vang lên. Nè, trao đây đi. Tao biết chúng mày trốn trong đó rồi nha. Chúng mày có ra không thì bảo. Hay đợi tao dạo tấm cổ ra hả? đợi mãi chẳng thấy ai ra. Tấn quyết bắt bằng được mấy đứa trẻ phá phách này. Cậu đi đến trước cửa căn phòng. Bên trong phát ra một mùi khó ngửi vô cùng, hôi thối như xác chết động vật lại thoảng mùi tanh của máu người. Trí tò mò của Tấn lại càng dâng cao hơn. Cậu cầm vào cái thanh nắm cửa định kéo ra, nhưng nó khá là cứng. Bóng cậu ta bị một bàn tay khác chụp lấy, rồi buông ra ngay. Tấn Dật mình kêu lên. Sau đó cậu trùng tay lại, trôi bực tức tiếp tục kéo cửa. Lần này vừa chạm vào, cậu giật mình nhìn xuống, tùy tá hỏa tâm tình khi nhận ra, tay nắm cửa đó được làm bằng một cái bàn tay người đã khô quắc và đen thui. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống. Tấn lúc này tiếng thở lưng nàng. Từ nãy tới giờ sau khi bước vào đây gặp biết bao nhiêu sự lạ đang có ý định quay ra thì cánh cửa phía sau lại đóng cái rầm. Chưa kịp định thần thì lại từ bên trong căn phòng trước mặt có một tiếng trầm khác vang lên, giống như ai đó đang đập vào cánh cửa vậy. Đại đó, ai trêu chọc tao có phải không? Đừng để tao bắt được kia chứ. Lại chẳng có tiếng hồi âm, mọi thứ trở về yên tĩnh lạ thường. Bàn tay tấn đưa lên rồi lại hạ xuống chưa biết có nên vào bên trong căn phòng này hay không. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong thâm tâm của hắn như có một giọng nói thôi thúc nào đó vang lên, xui khiến cậu phải vào bên trong. Cuối cùng, Tấn không gạt bỏ được sự tò mò của mình, đưa tay chung chung nắm lấy bàn tay cũ đét kia, giật mạnh một cái. Cánh cửa bật mở ra. Một mùi tanh tưởi hôi hám bay thẳng vào mũi cậu. Bên trong này tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì cả. Bất chợt có thứ gì đó lóe đỏ lên như một đôi mắt vậy. Tấn vội vàng chạy đến chỗ cây đèn bên ngoài, nhấc nó tra khỏi giá đỡ, rồi cầm đèn đi đến trước căn phòng. Ngay khi vừa đặt chân vào, thì cánh cửa phòng tự nhiên đóng sầm đi. Trước mặt Tấn là một pho tượng chẳng biết làm bằng thứ gì, mà cái khuôn mặt trông như ác quỷ vậy. Phía sau bức tượng là một cái bàn thờ cỡ lớn, bày biện đủ loại tượng hình thú kỳ quái. Có một cây hương đang cháy đỏ rực và đặc biệt là dưới chân bức tượng có một cái chậu đựng thứ gì đó đỏ ửng. Tấn bước lại gần để nhìn cho rõ hơn, cậu giật mình nhanh chóng thu lùi lại. Vì cái chậu đó chứa đầy máu. Trong lòng Tấn nghĩ ngay đến chuyện Abu giết người để làm tà phép gì đó trong này. Cậu quá sợ hãi quay lưng đạp mạnh cánh cửa toán chạy ra ngoài. Nhưng không tài nào mở được nó ra nữa. Phía sau lưng đột ngột có tiếng cộp cộp vang lên. Tấn quay đầu lại thì hoảng hốt khi thấy bức tượng gỗ trước mặt ăn mở mắt ra nhìn cậu. Đôi mắt đỏ trực như lúc nãy nhìn thấy. Tấn lùi dần về phía cánh cửa, chân tay cứ run lên bần bật. Bên tai có một tiếng nói âm u trở người. He he he. Mao. Lại đây cho tao mao đi. Bao người. Tao cần mao người. Cùng lúc mà tấn bước vào trong căn nhà sàn thì ông Abu đang uống rượu mời của gia chủ. Giật chiếc vòng cổ trên tay bỗng nóng ran lên. Ông mấy trùng tay làm rơi cả chén rượu xuống dưới đất. Vội vàng chạy ra bên ngoài cổ càng lúc càng nóng và rung lên bần bật. Ông lẩm bẩm trong miệng: "Ai, không xong rồi. Muộn quá rồi. Chắc thằng Tấn nó không thấy mình vậy." Nên đi vào trong cái nhà sàn mất trọ. Ông chào gia chủ rồi đeo cái gùi đồ nghề của mình chạy ngay đi. Vừa chạy ông vừa cầu mong Tấn đừng có vào trong căn phòng khép kín đó. Nếu không, ông khó lòng mà cứu được cậu ta. Sau khi chạy về tới nhà sàn, Ông nhanh chóng lao lên cầu thang. Cánh cửa đã bị đóng, giật mấy cái thật mạnh cũng không xê dịch gì được. Ông lấy trong cái rùi sâu lưng ra một que hương màu đen rồi đốt lên. Sau đó quờ quờ trước cánh cửa, miệng thì cứ lẩm bẩm độc một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên bung ra. Bên trong tối đen như mực. Bình thường khi ông vào thì đèn sẽ sáng mà. Nhưng nay đèn không sáng nữa. Là ông biết có chuyện rồi Ông lại quê quê cây hương trong căn phòng mấy vòng Chân nhảy lò cọ Theo một điều khác kỳ quặc Một cây đèn ở góc khác Đột nhiên sáng lên Cùng lúc đó Bên trong phát ra tiếng hét thất thanh của Tấn Bên trong căn phòng Cảnh tượng Tấn vừa chứng kiến còn kinh khủng hơn Những lúc đi đâm chém nhau Cậu ta dùng hết sức bình sinh Đập vào cánh cửa Nhưng nó vẫn trơ ra không xê dịch Vì sao bất thượng gỗ cứ nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ chót, giọng nói vẫn cứ vang vọng vào tai hắn. Phía bên ngoài, Abu tìm cách mở cửa nhưng bất thành. Ông có hét lên bao nhiêu thì ở bên trong hắn cũng chẳng nghe thấy được. Đọc chuông cũng không xong. Cuối cùng ông lấy ra một con dao nhỏ, còng còng như hình trăng lưỡi liềm, rạch một đường vào cổ tay của mình sau đó dùng máu nhỏ vào trong chiếc chén bằng sứ sẫm màu đổ vào đó một chút bột màu đen bốc lên cái mùi ngai ngái cay mũi vô cùng hòa bột đó cùng với bảy giọt máu sau đó thì tán nhỏ một que hương màu đen vào nữa ba thứ trộn lại tạo ra một dạng chất sền sệt vô cùng khó ngửi sau khi làm xong tabu vo cái thứ đó lại thành một cục nhỏ như viên bi xe đạp rồi thả vào bên trong căn phòng. Thông qua cái khe cửa nhỏ tí tí. Tấn ở bên trong cứ gào khản cả cổ, chân tay mỗi nhự vì đạp vào cửa. Thì bất thình lình giọng nói vang lên bên tai biến mất. Cả đôi mắt của bức tượng cũng trở về như lúc ban đầu. Một tiếng muỗi cay nồng xộc thẳng vào mũi Tấn, khiến cho cậu ho lên sặc sụa. Đang dựa vào cánh cửa, đột nhiên cả người Tấn mất thăng bằng, ngã lăn ra ngoài. Hóa ra cánh cửa đã được ông Abu mở ra được rồi. Nhìn thấy Tấn nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt, đang ho lên từng cơn, Abu kéo cậu lùi ra sau một đoạn, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Một lúc sau, Tấn mới thoi hoạt, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu ta. Abu quát lên: "Không phải tao nổ với mày, là không được bước chân vào trong căn nhà sàn này hay sao?" Tại sao mày làm trái ý tao hả Mày không nghe lời tao dặn như sao chứ Tấn vỗ ngực mấy cái Sau đó mới thiệu thào nói Dạ yeah. Cháu thấy ông lâu dậy quá Nên đã trước khiên đứng đợi Sau đó nghe thấy tiếng trẻ con cười bên trong này Rồi có bóng đứa trẻ lẹn vô đây Nên cháu mới đi tòa mò kiểm tra Ai ngờ Thôi được rồi Tao biết mày gặp chuyện gì rồi Qué lại chưa? Qué thì tao đưa về qua bên kia. Bàn chân của thằng lúc này rất đau. Cậu đưa lên xem. Thì thấy sưng ngậy ở cái vết gai đâm khi nãy. Lúc nãy đạp cửa hổng thoát ra nên không để ý. Bây giờ chẳng tài nào đi được. Ba bố nhìn vào đó thì giật mình kêu lên. "Ôi, tôi chết. Giẫm phải gai ngải rồi. Ai có chết tao không chứ. Bao nhiêu ngải của tao?" Một lần mày dậu đây hại tao rồi. Rồi ông chạy vào trong căn phòng kia, quỳ gối lẩm bẩm độc gì đó. Một lúc sau thì đi ra, đóng cánh cửa lại. Tiếng tên Bình Tấn chờ đợi cậu trở khỏi căn nhà này. Xuống tới vườn cây, ông dẫn Tấn ra ngoài một cách nhanh chóng, sau đó đưa Tấn trở về căn nhà chính. Ông mà bưu lấy ra một cây hương màu đen ở trong chiếc tủ, đốt lên chỗ nói với Tấn. Mày cởi hết quần ra, tao phải chữa cái chân cho mày. Nếu để lâu thì cắt chân luôn đó. Tấn làm theo lời ông, lập tức cởi bỏ quần ra. Bên trên đùi chẳng hiểu vì sao lại có mấy cái đường màu đen nổi lên trông vô cùng kinh dị. Abu lấy tay nâng nắng, sau đó đưa hướng đến. Hường đưa đến đầu thì cái đường màu đen như có linh tính, tụt lùi về phía bàn chân. Cho dồn về chỗ vết gai đâm. Tấn đau đến mức không chịu nổi, buột miệng kẻ kêu lên. Đau, đau quá. Abu không nói gì, vẫn cứ dùng hương hơ các dị mẫu đen khác. Sau khi chúng dụm hết về phía gần bàn chân thì ông nói: "Vậy thấy tác hại khi dạo trong đó chưa? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Ông dùng một con dao nhỏ cong, móc mạnh một đường vào chỗ vết thương của Tấn. Cậu đau như muốn ngất đi tại chỗ. Căng gượng đi, sắp được rồi. Sắp được rồi đó. Từ trong vết thương, Abu nặng trào vô số những con giòi màu đen chui ra. Nhìn thấy cảnh đó, Tấn tái mặt đi, miệng lắp bắp hỏi: t "Tại sao trong chân cô cháu lại có những con giòi này vậy?" Abu vừa nặng hết số máu đen còn lại trong vết thương, gom hết đống giòi bọ kia bỏ vào trong đống lửa đang cháy. Chỉ nghe sẹo một cái đừng tiếng chít chít vang lên. Kéo theo đó là một mùi hôi thối vô cùng. Cảm giác đau nhức cũng bắt đầu giảm đi. Ông ấy còn bôi cho Tấn một thứ bột màu trắng lên trên vết thương. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa ra. Lúc này Abu mới lên tiếng. "Mày biết mày bị sao không? Mày dám phải ngải độc tao trồng ở trong vườn đó. May mắn là tao về kịp. Nếu không thì cậu như xong rồi." mà hay là loại ngài này độc tính không mạnh. Chứ không thì ngày này năm sau là ngài vỗ của mày đó. Dì rốt cuộc ông cụ nàng giấu cháu điều gì được? Hôm nay cháu đã khám phá hết bí mật của ông rồi. Cái thứ mà có đôi mắt màu đỏ trong nhà của ông là thứ gì? Rồi còn tiếng cười trẻ con trong căn nhà đó nữa. A bố ngậm lấy tẩu thuốc làm bằng tre, hút lấy hút để vừa trích thuốc vừa nhìn chằm chằm vào tắng, mãi sau ông mới lên tiếng. "Những thứ mày nhận thấy hôm nay á, chính là ma xó của tao đó. Chắc mày ở thành phố cũng từng nghe chuyện người đồng bào bọn tao nuôi ma xó mà. Bài mà. cho mày là bây giờ tụi nó hiện rồi. Trước đây thì chúng nó giống như thu giữ trong trừng vậy. Hôm nay chúng nó không thấy tao ở nhà, cho nên làm loạn." Tại mày giàu trong đó nên bị nuôi triệu. Mà chưa xong chuyện với mày đâu. Mày còn có tội nữa. Lúc này Tấn nằm trên sàn nhà, Abu thầm lại vết thương ở chân cho cậu một lần nữa. Sau khi xong, thì cậu mới nhớ tới mấy bức tượng gỗ trong căn phòng kính kia. Nghĩ lại mà cứ trùng mình lên từng hồi một. Sau một lúc im lặng, mới lên tiếng hỏi Abu. "Chị Vậy... Những bước tường gỗ trong căn phòng khép kín kia là sao? Và cái bức tượng mà chính giữa căn phòng đó lại thứ gì? Tại sao đôi mắt của nó lại có thể đỏ ngầu vậy được? Đục chao chật trong đó, giống như có một giọng nói bên tai vậy. Nó nói là đang rất là thèm máu. Ông nói cho cháu biết, chu cột đó là cái gì? Ông đang làm gì? Trời, chuyện này dài dòng lắm. Tao có nói mày cũng không hiểu hết được đâu. Thôi được rồi. Mày ở di tạo cũng được mày thắng. Để tao cho mày biết bí mật của tao. Rồi ông cởi cái áo đang mặc trên mình ra, lộ ra một khoảng lưng phía sau được xăm kín bởi những hình thù kỳ lạ. Có cả chữ nữa, nhưng hắn không thể hiểu chúng có ý nghĩa gì. Bên trên còn có mấy chỗ sẹo khá là to. Abu thấy Tấn đã nhịn xong thì quay lại. Phía trước bụng cũng là những hình xăm kỳ dị không kém. Đợi cho cậu nhìn rõ mọi thứ, Abu mặc lại áo rồi đứng lên. Đi đến bên chiếc cùi treo trên tường, lấy một chai rượu gạo, ít thịt hun khói, bỏ vào trong cái dĩa. Rồi đi đến chỗ Tấn đặt xuống. Ông nói: Mày thấy hết những hình thù kỳ lạ trên lưng tao rồi chứ nhỉ? Nào uống rượu đi. Hôm nay tao kể cho mày nghe chuyện mà khi trẻ tao gặp phải. Rót ra hai ly rượu. Cùng ly xong, Abu ngửa cổ lên một hơi uống hết cạn. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn ra bên ngoài màn đêm, như đang hồi tưởng lại một quá khứ. hơn 30 năm trước, Abu là một thanh niên vốn đẹp trai, khỏe mạnh nhất của làng Y Tăng. Khi đó trong làng có hơn 30 mấy nhà sàn. Người dân chủ yếu sống bằng nghề tự cung tự cấp, săn bắn hái lượm. Cách đó không xa còn có một vài cái bản nhỏ nữa. Họ liên kết với nhau bằng những lễ hội giao lưu. Năm đó để chuẩn bị cho lễ hội giao lưu với làng Brang thì phía Y Tăng đã tập hợp lại năm thanh niên khỏe mạnh nhất để tìm gia cộc thi săn bắn trong rừng. Thời đó rừng núi còn hoang vu, cho nên thú trừng chim muông vô cùng dồi dào. Năm thanh niên được chọn trong đó có Abu, được chỉ định làm người dẫn đầu. Một trong số đó tên là Api, là người khỏe xếp thứ hai sau Abu trong làng. Tuy vậy hắn rất canh ghét Abu, vì bốn vị cậu ta làm cái gì cũng thua một bậc hết. Quá cay cú, Api đi đồn tràng Chị bố của Abu làm trưởng làng cho nên ưu ái cậu ta. Việc này khiến cho nhiều người rất bất bình. Trước ngày diễn ra lễ hội giao lưu săn bắn giữa hai làng thì làng Y Tăng tổ chức một cuộc đỏ sức giữa Abu và Afi. Trong thời gian là tàn hết một đống lửa trại nếu ai quay về đúng giờ đem theo nhiều đuôi tú trừng về làm bằng chứng thì sẽ là người chiến thắng. Người trong làng trong ngoài bìa rừng tập trung lại rất đông. Trước khi xuất phát Ông A Loan bố Abu gọi cậu lại một góc căng dặn Dạ chỉ có mình mày thôi đó Làm như thế nào thì làm Thắng thua không quan trọng Quan trọng là phải giữ được mạng sống ngay chợt Dạ không biết nó có âm mưu gì hay không Nhưng mày phải cẩn thận Thời gian bắt đầu Abu và A Phi cầm nó đi rừng Mỗi người sử dụng 15 mũi tên Lửa trại đã được đốt lên Hai người thanh niên dốc sức chạy nhanh vào rừng sâu. Nếu tính theo thời gian thực thì đống lửa trại có thể cháy âm ỉ được 5 tiếng. Nghĩa là hai người có 5 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Abu cố chạy bộ trong rừng sâu, bị dễ gặp thú rừng hừng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Abu gom được một túi vải đuôi trừng ở trước ngực. Còn xác của chúng, cậu để ở một chỗ kín khi khác quay lại lấy về. Nhìn lên ánh mặt trời, Nhận thấy thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, sau khi giết chết một con lợn rừng cuối cùng, Abu quay lại đường cũ, chạy nhanh về bản. Khi chỉ còn cách bản chừng 15 phút chạy bộ nữa, thì cậu cảm giác như có tiếng gió vụt qua. Với bản năng sinh tồn vốn có, Abu ngã nhào về phía trước, lộn một vòng, nằm rạp xuống đất. Một mũi tên cùng lúc xé gió vụt qua phía chỗ cậu vừa đứng. Đằng sau có một bóng người chạy lướt đi. Abu đứng dậy cầm lấy mũi tên. Cậu biết đó là ai làm, nhưng hiện tại không phải lúc tính chuyện này mà phải chạy nhanh về làng trước. Khi vừa ra khỏi bìa rừng thì Api cũng từ bên trong lao ra. Hai người hết tốc lực chạy đến điểm đọ. Abu vẫn nhanh hơn một bước, nhìn Api hậm hực mà trong lòng cậu vui vẻ vô cùng. Cậu tiến sát đến bên tai hắn, nói rất khẽ. "Sau chuyện này, chúng ta tính chuyện mũi tên." Những người cao niên và già làng đã đứng hai bên cái túi đi săn của hai người đêm về. Họ đổ cái túi của Abu ra trước, đếm được 32 cái đuôi. Trong đó có đuôi thỏ rừng, đuôi hưu nai là chủ yếu. Qua đến túi của Afi, thì chủng loại đuôi cũng không khác gì. Nhưng mà cậu ta được 33 cái, hơn Abu 1 cái. Afi cười lớn, đi đến trước mặt Abu khẽ nói: <cười> "Chấp nhận thua cuộc đi." Mọi người cũng bắt đầu nói kết quả người thắng cuộc Nhưng Abu lên tiếng À, tôi còn một cái nữa chưa đưa ra Cậu móc trong người ra một cái đuôi heo rừng khá to và đen Những người trước đây từng là thợ săn lão làng Nhìn thấy chiếc đuôi thì kêu lên Ờ, Giàng ơi, một con lợn già Giàng và ơi, tả ơn Giàng Nhìn chiếc đuôi này Họ đoán được con lợn rừng có khi phải được một tạ rưỡi thịt. Vì thế chung cuộc cả hai có sâu đuôi bằng nhau, nhưng Abu mới là người giành chiến thắng. Dân làng họ reo. Ai cũng chúc mừng Abu. Sau đó họ kéo nhau đi lấy những xác thú săn cậu dấu ở trong rừng. Và một con lợn mà sáu người khiêng mới xới. Chẳng ai thèm nhớ đến chiến lợi phẩm của Afi. Tối đó, vì cay cúng, cậu ta uống rượu say rồi tìm Abu kiếm chuyện. Tao nhất định sẽ giẫm mày ở dưới chân. Tao sẽ làm được. Cậu nói, trời xô Abu lùi về phía sau thật mạnh. Lần này thì không nhịn được nữa. Abu đánh cho Afi một trận nhừ đòn. Đánh khi có người trạc càng ngăn mới dừng tay. Cái ngài giao lưu giữa hai làng cũng đến, họ kéo nhau đến trận dưới đất, hai trưởng làng bắt tay nhau. Sau đó cuộc thi bắt đầu. Thời gian kết thúc là khi mặt trời lặn xuống. Mười thanh niên lao vào khu rừng được phân chia. Abu dẫn đầu, trên mũi tên được bắn ra. Họ vẫn chủ đích cắt lấy đuôi trừng đem về làm bằng chứng. Sau một hồi nghỉ ngơi, Abu nói: "Chúng ta lần này đội hình rất là mạnh, nhưng làng bên kia cũng không kém đâu. Thu trận hoành đây chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ có thể tiến sâu hơn. Khi đó mới có thể săn được những con thú lớn." Lần này tao muốn săn một con hổ Nếu săn được nó Thì chắc chắn phần thăng thuộc về chúng ta Tụi mày có theo tao hay không? Ba người khác thì hưởng ứng Chỉ có A Phi chẳng nói gì Sao cùng một mình hắn tách đoàn không đi chung nữa A Bo biết vậy cũng không ép Cậu dẫn ba người kia đi sâu vào trong rừng Đến trưa thì họ phát hiện ra dấu chân hổ còn khá mới Sau một lúc lụng sụp Thì thấy một con hổ vằn khá lớn đang uống nước dưới suối. Abu bồi thuốc tê làm bằng lá cây vào đầu mũi tên. Ba người kia cũng vậy. Họ ngồi thập xuống chờ đợi thời cơ con hổ mất cảnh giác thì bắn trạc. Sau khi con hổ uống nước xong, ngẩng đầu lên đánh hơi. Ánh mắt lướt qua cái bụi cây mà đám người đang ẩn nấp. Sau đó lại cúi xuống tiếp tục uống. Abu tra hiệu bắn. Bốn chiếc nỏ kêu tốc lên một cái. Bốn mũi tên lao như xé gió về phía con hổ. Nó phát hiện ra tiếng động, gầm lên một tiếng đinh tai nhưng cũng không tránh được. Bốn mũi tên đã găm vào thân. Nó chạy khá nhanh lủi vào rừng mất dạng. Đám người đuổi theo dấu chân để lại. Phải mất một lúc lâu, họ mới tìm thấy con hổ đang nằm thề lưỡi cách chỗ bị trúng tên khá là xa. Abu cầm dao đâm một nhát chí mạng vào tim nó, máu chảy ra. Con hổ kịp tỉnh lại, dùng chân tát mạnh một cái vào người cậu ta. Cũng may đúng lúc đó thì nó sức cùng lực kiệt, nên cú tát không mạnh lắm và cũng không trúng đích. Cả đám mừng trở treo hò, kỳ lần đầu tiên săn được hổ như thế này. Họ cắt đùi nó cất kỹ, sau đó hợp sức kéo con hổ vào một cái bụi cây giấu đi. Cũng không còn sớm nữa, họ kéo nhau trở về. A Phi đã đợi ở ngoài bìa rừng từ trước. Khi thấy đoàn người xuất hiện thì nhập hội. Đoàn bên làng bên kia cũng đã về đến nơi. Giờ phút đếm chiến lợi phẩm cũng đã đến. Làng Y Tăng sẽ đếm của làng Brand. Vẫn là bên nào nhiều nhất, chất lượng nhất sẽ thắng. Sau khi đếm xong hoàn toàn, thì phía làng Y Tăng đã vượt xa so với làng bên kia. Abu còn lấy trai chiếc đuôi hổ. Cả hai làng đều bùng nổ lên. Abu được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt hổ. Gửi trướng làng Brand lên phát biểu à, Hôm nay là ngày giao lưu của hai làng Tuy thua nhưng chúng tôi rất vui Vì làng Y Tăng lại có thêm một dũng sĩ diệt hổ nữa Cũng dần đây tôi muốn kết thông gia với làng bên đó Gã con gái tôi, Y Mươi Năm nay vừa tròn 18 Cho dũng sĩ diệt hổ của chúng ta Nói xong, ông gọi con gái đi ra Ai cũng xích xoa trước vẻ đẹp tựa như một đóa lan rừng của Y Mười. Cô gái e thẹn cúi đầu xuống, ánh mắt lâu lâu lại liếc trộm về phía Abu. Kể từ ngày đó, đôi trẻ được phép tìm hiểu nhau. Abu lần đầu tiên nhìn thấy cô gái cũng đã rung động rồi. Tuy nhiên có một người luôn ganh ghét với Abu, chính là Afi. Cậu ta cũng thầm mến Y Mười, nhưng vì mọi mặt đều thua Abu, thì làm sao có thể lọt vào trong mắt người đẹp được? Tháng năm dần trôi Ngày đêm hoa kết trái của cả hai cũng đã đến Một đám cưới linh định diễn ra giữa hai làng Người dân đôi bên đều nhảy múa vui vẻ Ca hát uống trụ giao lưu A-phê nhìn cặp đôi hạnh phúc kia Bằng một con mắt độc ác và thù hẳn Hắn lặng lặng đi vào trong rừng Đến tối mới lắm lét trở về nhà Đêm nay là đêm đầu tiên động phòng của cặp đôi Tuy nhiên Abu và Y-mui vì vui quá uống hơi quá chén. Cả hai dìu nhau về căn nhà sàn mới dựng trước đó không lâu thì lăn ra ngủ. Nửa đêm, phía sau căn nhà của hai vợ chồng, A Phi đang lén lén xuất hiện. Hắn lượn mò trong bóng tối đi đến chỗ cầu thang, nhìn trước ngó sau thật kỹ. Hắn lấy ra một con dao, thò vào bên trong cái chiếc chốt cửa bằng gỗ, khẽ đẩy cánh cửa đi vào trong. Bên trong tiếng thở đều của vợ chồng Abu Văn Linh, trên tay Aphi lăm lăm con dao. Hắn nhìn hai người đang ngủ mà lẩm bẩm trong miệng. <cười> Nếu tao không có được nó, thì cũng chẳng ai có được cả. Hắn đâm mạnh con dao vào ngay ngực trái của Y Mùi, nhát dao chí mạng khiến cho cô chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Đôi mắt trợn trừng ra, chỉ ú ớ trong miệng một cái rồi tắt liệm đi. Aby rút con dao ra, máu trào thành từng dòng. Sau đó nhìn qua Abu vẫn đang nằm say bên cạnh. Tôi đặt con dao vào tai cậu. Đá vậy còn dùng máu của y mười quẹt lên người Abu. Xong xuôi mọi việc thì hắn trời đi. Sáng ngày hôm sau, dân làng kéo đến nhà của Abu. Cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài có tiếng bước chân đi lên cầu thang cánh cửa mở toang ra, họ xông thẳng vào trong. Chắc nhiều người vừa vào tới nơi thì thấy Abu mình mẩy đầy máu, đã dậy còn cầm trên tay con dao dính máu nữa. Họ hốt hoảng thét lên. "Dặn ơi, thằng Abu giết người rồi. N nó nó nó giết vợ nó rồi Lan ơi. Thằng Abu giết người." Trong đám hỗn loạn đó, chỉ có Api là chẳng lại hét gì. Cậu ta nhìn Abu bằng một đôi mắt hả dạ. Abu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Nhìn qua vợ nằm một bên, cả người đầy máu, khuôn mặt đã trắng bệch ra. Cậu cứ hét lên, "Không, không phải là tôi, tôi, tôi không giết người, không phải tôi mà." Dân làng kéo nhau đến ngai động hơn. Cảnh tượng trước mặt, dù cho Abu có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải được. Cậu ta bị bắt trói ngay giữa làng. Bố mẹ y mười cũng biết tin mà chạy tới. Họ chửi rủa thầm thì. Cậu bây giờ chỉ biết khóc ngẹn. Người vợ vừa cưới chưa được một ngày đã chết thảm như vậy. Hai làng hợp gấp lại, xem nên xử lý abu như thế nào. Cuối cùng họ quyết định đưa cậu lên núi, treo lên cây cho đến khi chết đốn chất rác thì thôi. Bố mẹ của cậu cũng chẳng làm gì được để giúp cho con, chứng cứ rành rành ra đó. Mặc dù ông biết chắc chắn là có kẻ nào đó đã ra tay hãm hại con dâu của mình. Tối đó, Abu bị trói ở giữa làng. Bên cạnh có hai người thanh niên khỏe mạnh canh gác. Tầm nửa đêm thì AP đi ra xem xét. Hắn đến bên cạnh Abu, giọng giọng hả hê khẽ nói: "Mày cũng có ngày này. Tao mừng lắm. Hả? Tất cả những gì trước đây mày lấy của tao, bây giờ tao sẽ lấy lại hết." <cười> Rồi hắn quay lưng trở đi chẳng biết đêm đã trôi qua bao lâu. Tabu đang gục mặt ngủ mê mệt thì bên cạnh có người xuất hiện. Hai tên thanh niên cành gác chẳng biết đã bị đánh gục từ khi nào, đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tabu bị đánh thức dậy. Người này không ai khác, chính là cha của cậu. Ông bịt miệng cậu lại, chờ nói khẽ bên tai. Mày chạy khỏi nơi này đi. Từ mai đừng quay về đây nữa. Giả biết mày bị hoạn nhưng mà không cải lại được đâu. Nếu không chạy đi thì mất mạng đó. Già chứ còn có mỗi mình mày là người thân thôi. Như giữ lấy thần nghề chứ. Đây là số tiền già để dành được. Cô tự giấy địa chỉ một người bạn của già ở Gia Lai. Mày qua đó ẩn một thời gian. Nếu im đẹp thì già báo. Ông mà loan mở gì tối, con cậu cứ chần chờ không muốn đi. Hàm oan này cậu không chịu được. Người cha lại hối thúc. "Mày đi đi, ở đây già lo được, không có chuyện gì đâu. Đi đi con." Abu bị ông mấy hối thúc mãi mới chạy đi. Nhưng chưa rời đi luôn mà chạy ra khu mộ tang của Y Mi. Cậu quỳ ở đó một lúc lâu. Trước khi rời đi, cậu nói một cách kiên quyết. "Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã hại chết em." Cậu lầm lũi bước ra khu nhà mộ, một thân một mình bông ba qua đất khác. Abu tìm đến người bạn của cha mình. Ông ấy là một thầy mò có tiếng ở làng Y-Kroi, nằm ở một huyện hẻo lánh thuộc tỉnh Gia Lai. Tá túc ở đó, Abu mới biết được ông A-Bao rất giỏi buồn ngại. Mà những thứ này ông đều học được từ một ông thầy nổi tiếng bên Thái Lan. Trên người ông ấy chi trích những hình xăm kỳ lạ. Thế là từ đó cậu xin theo học bồ ngải của ông A Bao. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 năm, A Bu đã học hết chân truyện của A Bao. Lúc này cậu muốn liên lạc về bên gia đình xem như thế nào, nhưng chẳng có hồi âm. Cuối cùng cậu quyết định quay về làng một chuyến. Trước khi đi, A Bao đưa cho cậu một sợi dây chuyền, một miếng da dê có vài dòng chữ địa chỉ bằng tiếng Thái. Bên trên có một miếng ngọc Minh ngọc đó đã được ông thầy Thái Lan kia lẩm phép, giúp cho cơ thể tiếp nhận một luồng sức mạnh từ bên trong tỏa ra. Nó có thể cứu được một mạng khi cấp bách. A Bao truyền lại cho cậu câu thần chú sử dụng. Có được nó, A Bưu tự tin hơn rất nhiều. Cậu tạm biệt A Bao trở đi. Ngay đặt chân lên con đường trừng dẫn vào làng Y Tăng, A Bưu rất bồi hồi. Cậu ghé vào khu nhà mộ của Y Mùi để thăm cô. Cố mộ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tượng gỗ năm xưa được đẽo đặt ở bên mộ, bây giờ chẳng còn gì, cỏ leo che kín hết rồi. Abu tấp nhang xong liền trở đi. Cậu không vào làng ngay mà rẽ vào rừng lẫn trốn, đợi tối mới quay về. Khi màn đêm buông xuống, Abu lần mò quay về làng. 3 năm trôi qua nhưng chẳng có thay đổi gì mấy. Cậu nhắm hướng nhà mình mà bước tới. Bên trong vẫn còn đèn sáng. Cậu khẽ đi lên. Nhìn qua khe cửa chẳng thấy cha mình đâu, chỉ thấy một đứa em họ. Abu đẩy cửa đi vào. Người em họ bên trong giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy Abu thì liền bẩm miệng. Mãi sao mới ú ớ được mấy tiếng. Anh, anh Abu. Anh Abu có phải không? Abu gật đầu xác nhận, sau đó hỏi: gia anh đó thôi. Người em nghe hỏi đến thì khóc nghẹn lên. Giờ <cười> chết rồi. Giờ chết rồi Abu ơi. Như một tiếng sét đập vào tai mình. Abu quỳ gối xuống sàn nhà. Mãi sau cậu mới trấn tĩnh lại hỏi. Vậy sao ông ấy lại mất? <cười> Năm đó anh đi và bị dân làng bắt lại. Sau đó họ bắt ông ấy chịu tội thay cho anh. Nhiều người không chịu, nhưng sau đó bị thằng A Phi cổ súy cho nên họ cũng nghe theo. Chúng đưa ông ấy lên núi trói cột, cột lên cây cho chết đôi. <cười> Bọn em không cứu được. Tại là thằng A Phi. Lật nền tao lấy mạng mày. Sau khi giả chết thì A Phi được bầu lên làm trưởng làng. Có một đợt nó uống rượu say với mấy đứa bạn đó Em vô tình nghe thấy được Một chuyện à, Mà Abu nắm lấy cổ thằng em Nói kẹ Đã nói ra rồi thì nói cho hết đi Bây giờ không cần phải sợ nó nữa, nữa Có tàu đây rồi Mày nói đi Em nghe nó nói với bạn nó Rằng nó ganh ghét với anh Cái gì cũng thua anh hết nên họ mừng cưới. Nhưng lúc vợ chồng anh say rượu, nó lén vào giết chết chị Y Mười. Cái, cái gì? Bạch Nghệ nó nói như vậy sao? A Bu lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu muốn chạy thẳng tới nhà A Phi để giết nó ngay. Nhưng lúc này trên cổ, miếng ngọc đột nhiên nóng lên, giúp cho A Bu dần trấn tĩnh lại. Cậu quên mất mình Cũng chính là một người biết buồn ngại. Cậu dặn đứa em. Mày tìm cách lấy cho tao một sợi tóc của thằng A Phi. Và ngày sinh của nó. Tao có cách cho nó khai hết tội lỗi nó gây ra. Ngày hôm sau. Đứa em chẳng hiểu bằng cách nào. Mà lấy được mấy sợi tóc của A Phi. Đưa về cho A Bung. Cậu cầm tóc. Sau đó lấy ra một tờ giấy nhỏ. Viết tên và ngày sinh của A Phi lên. Rồi kẹp mấy sợi tóc vào trong tờ giấy đó Miền lắm bấm đọc chú Sau đó xé tờ giấy ra thành hình của một người Ở giữa bụng vẽ hình một con sâu nhỏ Làm xong lá bùa Abu mồ hôi nhảy nhại Đứa em ở bên cạnh thì trầm trộn Anh học mấy cái này ở đâu vậy? Cho em học chứ Abu không nói gì Cậu cầm hình nhân giấy lên bắt đầu đọc chú mấy sợi tóc như có pháp thuật, chúng tự lặn vào bên trong hình nhân, giống như dính liền với nhau vậy. Sáng hôm sau, đợi khi mọi người đều đi ra khỏi nhà, thì lúc này Abu mới hành động. Cậu cầm con hình nhân lên bắt đầu độc chúng. Ở ngoài đường, lúc này Afi đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái trẻ, thì đột nhiên hắn cảm thấy bụng mình đau lên dữ dội, giống như có con vị chui rúc ở bên trong. AP nằm lăn trên đất, miệng không ngừng kêu la. Mấy người gần đó thì bồn bã chạy tới xem. Abu đứng ở một góc khuất theo dõi. Miệng cậu càng độc chúng thì tên kia càng lăn lộn ôm bụng. Hắn bắt đầu ho khạc. Rồi mấy người đứng gần đó hét lên sợ hãi lùi ra xa. Từ trong miệng của AP, họ nhìn thấy có con gì đó đang ngoe ngoe chui ra. Chúng đen xì và rất là dày. Sau đó hắn ọc ra một cái thật mạnh. Một đám dung màu đen tuyền bị hắn nôn ra, bò lổm ngổm trên nền đất. Vẫn chưa dừng lại, hắn cứ thế mà nôn, bụng quằn quại không ngừng và cũng chẳng có ai dám tới gần cả. Một lúc sau, A Bu ngừng đục trúng. A Phi lúc này đã yếu ớt như người sắp chết. Bụng hắn đột nhiên hết đau. Hắn nằm đó thở ra từng hơi thật dài, mồ hôi nhễ nhại Abu chợt lấy con hình nhân ra, nắng cho nó giống như là đang ngủ vậy. Api đang nằm dài dưới đất, bóng làm theo y hệt như vậy. Bất chợt ngồi sếp bằng, dù hắn ta không hề muốn như thế. Sau đó Abu bắt đầu lẩm bẩm hỏi con hình nhân. Có phải mày chiếc y mười hay không? Có phải mày hại Abu hay không? Ở bên ngoài kia, A-phi bắt đầu trả lời <cười> Tao là người giết Y-mười Tao thích nó Nó không thuộc về tao thì tao giết nó Thằng A-bu cái gì cũng dược trội hơn tao Tao cũng phải giết nó Tao không thể để nó hơn tao được Nếu không phải là của tao Thì nó cũng không được có Những người đứng gần đó Lúc đầu chưa hiểu chuyện gì sau đó chẳng biết ai kêu lên. Mày nói cái gì vậy A Phi? Chính mày giết chết Y10 vợ thằng Abu sao? Hay là Y10 nào? Kapi quỳ xuống, các người cứ ngất ngà ngất ngưỡng, muốn ngã ra đất vậy. Cậu ta nói tiếp. Đúng. Chính tôi giết chết Y10 vợ thằng Abu. Tại sao nó có vị cũng hơn tôi? Cái vị nó cũng nhất kìa. Cọc to lúc nào cũng phải đứng sau nó chứ. Người dân trong làng tới xem chuyện này khá đông. Một lúc sau, A Phi lại nói tiếp. Chính tôi xui bà con bắt ông A Loạn. <cười> bắt ông ta chịu tội thay cho thằng Abu. Cả nhà nó đáng chết mà. Đả, <cười> đả quá. A Phi gục xuống dưới đất, cả người trùng lên bằng bậc. Người ta nhìn thấy rõ có cái gì đó đang bò dưới lớp da của hắn. Hắn cứ lằn qua lằn lại, có vẻ rất đau khổ. Ở một chỗ quốc cách đó không xa, Abu thôi không độc chú nữa. Cậu đi ra ngoài, có người nhận ra cậu thì liền kêu lên: à, "Abu, mày là Abu cũng phải không? Mà dậy khi nào?" Vừa nói, người đó vừa lùi lại phía sau như sợ một điều gì đó. Nhiều người quay qua đối diện với ánh mắt của cậu thì vội vàng cúi mặt xuống. Cậu đi đến bên Aphy. Hắn ta bây giờ thất khiếu chỗ nào cũng có máu, trong miệng không ngừng bọ ra những con giun đen ngòm. Nhìn thấy Abu, Aphy thôi không lăng lộn nữa mà cố gắng thiểu thảo nói. <cười> Cuối cùng là tao cũng lại nhứt. Mày chẳng còn là gì cả với khớp. <cười> nằm đó tao chiếc vợ mày đó Nó không phải là của tao Thì mày cũng chẳng chiếm được nó đâu Hơ hơ hơ hơ hơ hơ Abu không nói gì Câu nhìn một lượt dân làng Rồi mới lên tiếng Môi hoàng chiếc vợ nằm đó của tôi Bây giờ mọi người biết rồi chứ Cha tôi cũng vì vậy mà chết quăng Các người đền bù cho tôi như thế nào đây Không có ai dám lên tiếng cả. Chẳng biết ai là người đầu tiên đi đến bên A Phi. Tôi dùng chân đá vào bụng hắn một cái. Sau đó nhổ một bãi nước bọt vào người rồi nói: "Mày đúng là lòng lang dạ thú mà." Con sói ở trên rừng cũng không ác bạc mày. Mày đi chết đi. Sau đó liên tiếp từng người lên đánh, đấm vào người A Phi. Hắn chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Cũng may Abu nói họ dừng lại kịp thời ran thì cũng đánh rồi. Tao cần nói sống để tới mộ cha và vợ của tao. Chúng mày về đi, để nó cho tao. Abu nhấc bổng A Phi, cõng lên vai, rồi lầm lũi đi vào trong rừng. Cậu đi đến bãi nhà mộ cách làng không xa. Đi một lúc thì cũng tìm ra được mộ của ông A Loan. Ném tình kỷ xuống đất, cậu đứng một bên mà lẩm bẩm. còn đã bắt được thủ phạm hại con năm đó. Lần này con về cũng chính là để tham gia. Nhưng công ngỡ dạ không đợi con. Tối nay hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Cậu đưa hắn qua bên phần mộ của Y Mùi. Đợi đến khi trời tối, Abu cộng A Phi đi vào tận trong rừng sâu, tìm một cái hang cá kín đáo rồi thả hắn xuống. Nhìn hắn nói: Mọi chuyện mày làm đối với tao, đối với già và vợ của tao, tao sẽ đổi lại hết. Mày cứ nằm ở đây chờ tao trả thù đi. Sau đó thì bắt đầu những ngày sống trong địa ngục với A-Phi. A-Pu không giết hắn, mà ngày ngày cho hắn uống một loại nước được làm bằng cây xăm rừng. Bên trong còn thêm một chút chất gây ngủ nè. Cứ thế qua hơn một tháng, A-Pu chưa khi nào trời khỏi hăng. Bây giờ nhìn A Phi, trông chẳng khác gì một cái xác chết da dẻ trắng nhợt. Tuy nhiên người hắn ta lại mập lên trông thấy. Đến 49 ngày sau, A Bưu bắt hắn trả khỏi hang, sau đó dẫn đi vào tận trong rừng sâu, tìm một nơi có âm khí nhiều nhất, bẻ ra một độ án khá kỳ lạ. Ở chính giữa có hình một cái đầu trông vô cùng ghê rợn. Sau đó cột tai A Phi lại giống như hình dấu ý A-fi lúc này vẫn mê mang chẳng biết gì. A-bu nhìn hắn lẩm bẩm. Hy vọng là mọi thứ sẽ thành công. Cậu đọc trúng trong miệng, cầm dao cắt vào mạch máu tay và chân của A-fi. Từng giọt máu nhỏ xuống cái hình mà cậu vừa vẽ ra. Máu thấm xuống đất, bắt đầu bị hút mất đi. Sau đó động thành bụng và chảy trồn về phía khuôn mặt ngay chính giữa. Đột nhiên từ giữa khuôn mặt ấy, Hai con mắt lóe lên một màu đỏ ửng. Trên trời bỗng có một trận sét đánh dài đi đùng. Nhìn thấy bồ chướng của mình đã hình thành, Abu liền trời đi. Trước khi đi, cậu lẩm bẩm. Một tháng sau ta sẽ quay lại. <cười> Hy vọng nhà ngươi sẽ tốt tươi. Cậu trở về làng. Những người trước đây hô theo Abi làm việc sống đều bị đau ứm. Có khi chết bất đắc kỳ tử. Abu nhận với mọi người rằng, cậu biết trừ tà ma, cậu muốn làm thầy mo của làng. Tuy nhiên người thầy mo hiện tại không chấp nhận. Hai người đã đấu một trận kịch liệt. Cuối cùng, người thắng là Abu. Sau khi lên làm thầy mo mới của làng Y Tăng, Abu luôn luôn giúp đỡ những người trong làng rất nhiều. Oán thù năm xưa cũng đã dẹp bỏ qua một bên. Còn được bầu làm trưởng làng, nhưng cậu chẳng còn mưu cầu gì nữa. Cứ an phận làm một người thầy mo mà thôi. Năm tháng dần trôi đi, có nhiều cô gái trẻ trong làng và các làng lân cận muốn gả cho cậu, nhưng cậu đều từ chối. Danh tiếng thầy mo của Abu cũng vang đi rất xa. Khắp các khắp làng lân cận đều mời cậu về cúng. Mấy mấy năm sau, khi mà Abu cũng đã trở thành một người trung niên rồi. Cậu có quay về chốn xưa nơi mình học đạo. Bây giờ ở đây chỉ còn lại một bãi hoang tàn mà thôi. Cậu nghe nói mấy năm trước, một trận bão trừng đã cuốn sạch ngôi làng đó, không còn một ai sống sót cả. Lại nói đến nơi mà Abu giết chết chết Aphy. Một tháng sau cậu quay lại, thì cái xác của Aphy đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một gò mối nhỏ màu đen. Và chính giữa cái gò mối đó là một cái cây cũng có màu đen tuyền, từ gốc cho đến ngọn. Nếu nhìn kỹ hơn thì ở dưới gốc có một chút xíu màu đỏ óng ánh giống như là máu người. Nhìn cây ngải trung trinh những chiếc lá nhỏ trong gió mà lòng Abu vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cậu cũng đã luyện thành công huyết ngải. Chỉ cần đưa nó về nhà nuôi dưỡng nữa mà thôi. Tấn ngồi nghe ông Abu kể lại chuyện quá khứ của mình. Cậu chép miệng thở dài. À, quá khứ của ông cũng thật lắm ly bi đát. Nó cũng giống như con trời. Con nhất định phải trả thù, nhưng kẻ đã phản bội giết chết vợ con của con. Hãy không giải con buồn mãi đi. Con muốn trả thù. Con cậu sinh ông đó. Tấn nói xong thì bồi quỷ ngay xuống đất. Abu nhanh tay đỡ cậu dậy. "Ai, mày muốn học cũng được. Nhưng cần phải được sự đồng ý đã. Mà mày còn một ái nữa chưa vượt qua. Mày đã xâm phạm vào nơi ở của ngài. Cho nên cần phải xin được sự tha thứ của nó thì mới học được. Giờ mày nghỉ ngơi đi. Tao đi chuẩn bị một số thứ. Tối ngày mai tao sẽ làm lễ tịnh tội cho mày." Nếu nó chịu tha thứ thì tao sẽ dạy bổ ngải cho mày. Tối nay mày phải cẩn thận, tao sẽ ngủ cùng mày. Nếu tối mày nghe thấy bất cứ tiếng động âm thanh nào lạ thì cứ mặc kệ không được lên tiếng, không được mở cửa ra. Điều không là chết như thế nào tao không biết được đâu. Nói xong, ông đi vào một góc căn phòng, chỗ cái tấm thảm tấn hay ngủ mà nằm xuống. Chỉ một lúc sau đã ngáy lên. Tấn nghe ông ấy nói mà lòng hoang mang vô cùng. Chẳng biết vì sao lại dặn mình như vậy. Câu tạc lưỡi rồi đi chốt cửa lại. Thấy hơi chột dạ nên lấy thêm một cây to cột cánh cửa thêm một vòng nạ. Sau đó mới yên tâm đi ngủ. Chừng nửa đêm tấn giật mình tỉnh dậy. Cả căn nhà đột nhiên tối đen như mực. Bên tai nghe thấy tiếng ông Abu đang gọi mình có vẻ rất gấp gáp. "Tào Ngời, mày ở trong đó làm gì mà không mở cửa cho tao vào chứ Tấn?" "Tấn à?" Cậu nhìn qua bên cạnh mình thì chẳng thấy ông ấy đâu cả. Tiếng gọi bên ngoài vẫn vang vọng. Tấn định lên tiếng thì trong đầu chợt nhớ lại lời dặn của ông Mabu. Cậu thôi không lên tiếng nữa, đưa tay sờ soạn xem ông Mabu có nằm đó hay không. Nhưng sợ mãi chẳng thấy ai, trong lòng lại bắt đầu đấu tranh dữ dội. Lỡ như ngoài kia là ông mấy thì sao? Tiếng gọi vẫn cứ vang lên đều đều, nghe như đang chung lên cầm cập nữa. Cuối cùng cậu vẫn quyết định mặc kệ đi. Bên ngoài tiếng gọi vang lên thêm một vài lần rồi im bặt. Đột nhiên cánh cửa như bị ai đập trăm trăm rung lắc dữ dội. May mắn là lúc nãy trước khi ngủ cậu có dùng thêm một cái chốt nữa. Bất giác có tiếng gọi của một người con gái vọng tới. "Anh Tấn à, mở cửa cho em đi. Em là vợ của anh đây mà." Giọng nói đó như một tiếng sét đánh mạnh vào tâm trí của Tấn. Giọng nói đã nhiều năm rồi cậu chưa được nghe lại. Bất giác hai hàng nước mắt giật lăn dài trên má. Cậu vừa há miệng tra để lên tiếng thì một bàn tay từ phía sau đưa lên bịt chặt lại. Đang định phản kháng thì nghe thấy tiếng của ông Abu. "Đừng có la tiếng. Mày muốn chết sao? Tao đã dặn vậy từ nào. Đi lại đây tao cho mày coi cái gì ở ngoài đó." Rồi ông dẫn Tấn đi đến bên cánh cửa. Có một cái lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Vừa thấy thứ đó, Tấn giật mình lên một cái. Cậu vội thục lùi lại vì sợ bên ngoài chẳng phải vợ cậu, cũng chẳng phải người, mà là hai chớp sáng màu đỏ tươi. Nó đang mở cái miệng ra, nháy giọng vợ cậu, y hệt không khác một chút nào. Sau cùng hắn nhìn kỹ lại mới dựng tóc lên. Vì thứ đó giống như cái bức tượng gỗ ở căn nhà sàn bên kia. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Cũng may có ông Abu đưa tai cản kịp thời, chứ không cậu đã hét lên thất thanh rồi sau cùng tiếng kêu chấm dứt, tiếng đập cửa cũng im bặt. Tấn thở phào một cái. Nên gạt tay ông Abu tra, thì cửa sổ đột nhiên mở toang ra. Cái đầu tượng thò vào trong nhà, đôi mắt đỏ lồm ngó nghiên khắp nơi. Và cuối cùng nó nhìn thấy Tấn. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. À, <cười> bắt được rồi. Sợ quá, Tấn thụt lùi về phía sau cho hụt chân ngã xuống sàn nhà. Abu bên cạnh không đỡ cậu dậy, ông lững cúi người về phía trước, miệng bắt đầu đọc chúng lẩm trầm. Cái đầu tượng gỗ trúng lên một tiếng quái dị, sau đó cười lên một cái nữa. Mấy thuộc đầu ra ngoài biến đi mất. Abu lúc này mới đỡ thắng lên, cả người như chẳng còn chút sức sống nào. Uống một ngụm nước, mãi đến lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Câu hỏi Cái cái thư giờ rồi. Không phải là bức tượng gỗ trong căn nhà sàn bên kia hay không? Tại sao nó có thể di chuyển được? Chứ cổ ngươi là thứ gì chứ? Đó chính là huyết ngải tạo tạo nên. Nó chính tự máu của thằng A Phi đó. Bây giờ nó rất mạnh. Có nhiều khi tao còn không khống chế được nó nữa. Mày đã sống giàu nơi ở của nó. Cho nên nó mới muốn, muốn tìm bắt hồn mày đó đồ việc này tạm thời qua rồi. Bây giờ ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm." Ông nói xong thì lại nằm xuống ngủ, chỉ còn Tấn ngồi trẩn thờ ở bên cạnh. Cậu vẫn chưa hết rung vì chuyện vừa gặp khi nãy. Một lúc sau vì quá mệt, cho nên cũng nằm xuống. Tấn đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, cậu thấy mình đang đứng bên trong một khu rừng rậm. Những cái cây xung quanh khá là to và cao chót vót Nhìn lên chẳng thấy được bầu trời đâu cả Chỉ thấy một màu âm u vô cùng Cậu đưa mắt nhìn xung quanh Sau cùng thì thấy một đốm sáng le lối từ đằng xa Cậu mừng quá Cứ nhìn chầm chầm vào đó mà đi theo Không biết vượt qua được bao nhiêu bụi cây Bụi gai Cạo xước hết cả tay Thì Tấn đi đến nơi có ánh sáng Đó là một ngôi nhà sàng nhỏ đơn sơ Đó là một ngôi nhà sàng nhỏ đơn sơ Nằm lọt thởm giữa hai góc cây cổ thụ khá to Từ bên trong ánh đèn chiếu ra bên ngoài một khe hở nhỏ trên tượng Vì thế cậu tìm được đường đến đây Chẳng kịp nghĩ nhiều Tấn đi lên cầu thang Gõ cửa xem bên trong có ai hay không Tuy nhiên cậu vừa đưa tay lên Thì cánh cửa đột ngột kêu lên cọt kẹt Rồi hé mở ra một khe nhỏ Ánh đèn bên trong chiếu ra ánh sáng mờ mờ Cậu nhìn vào khẽ lên tiếng. Trong nhà có ai không nhỉ? Tôi đi lạc. Cho tôi xin ngủ nhờ một đêm có được không? Đợi một hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời. Gió từ rừng thổi đến, khiến cho tấm lạnh chung cả người lên. Cậu đưa tay đẩy cửa để đi vào trong. Vừa hay lúc nãy cánh cửa chợt mở to ra. Từ bên trong có một đứa bé đang nhìn cậu. Ánh mắt nó lé đỏ như bức tượng gỗ khi nãy, làm cho Tấn kinh hãi. Lúc này trong rừng chợt có tiếng con gì đó kêu ré lên, khiến cho Tấn giật mình quay ra sau. Đến khi quay đầu lại, thì ánh mắt đứa bé kia cũng trở về trạng thái như người bình thường. "Em trai à, à bố mẹ em đâu rồi? Anh đi lạc, có có thể cho anh ngủ nhờ một hôm được không?" Đứa bé nhìn cậu ta bằng một ánh mắt ngây ngô. Nhưng trên khóe miệng của nó Lại hiện ra một nụ cười đầy bí hiểm Tuy nhiên Tấn lại không phát hiện ra điều này Cậu ta chờ đợi câu trả lời Nó im lặng một lúc Rồi thốt lên bằng cái giọng khàng khàng Lờ lớ tiếng kinh Chà đi lên nương rồi Không có ở nhà Vào nhà ngủ đi Tấn nghe xong Một lúc lâu sau mới hiểu được đứa bé nói gì Cậu gật gật rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó bước vào trong nhà. Cánh cửa đột nhiên đóng lại cái kịch, khiến cậu giật nảy mình. Nhìn qua chẳng thấy đứa bé đâu nữa cả. Căn nhà nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Trước mặt có một căn phòng. Tấn cứ đứng nhìn ngó xung quanh, đợi mãi không thấy đứa bé đi ra nên cậu lên tiếng. "Ơ, em trai ơi, em đi đâu rồi?" anh ngủ ở đâu được hem. Từ bên không căn phòng đối diện, đứa bé đi ra. Trên tay bê theo một cái chậu được đậy nắp cẩn thận. Nó đi đến trước mặt Tấn rồi đặt cái chậu xuống, sau đó nói: "Được đây, chớ mặc đi. Chỗ vào trong này ngủ." Tay nó chỉ vào trong căn phòng trước mặt. Tấn vừa nhìn qua rồi quay lại thì chẳng thấy nó đâu nữa. Cảm giác kỳ lạ vì đứa bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu vỡ nắp đậy cái chậu ra. Vì quất ánh đèn cho nên không để ý, cứ nghĩ bên trong là nước, liền đưa tay quất lên trử mặt. Lúc chạm vào cảm giác mát rượi, nhưng có vẻ nó hơi dính tay. Vừa đưa lên mặt, một mùi tanh tưởi xộc đến tận óc. Lúc này tắng mới nhận ra sự lạ. Cậu vội quay người lại, đưa tay về phía ánh sáng, thì thấy dính toàn là máu, là máu người tanh nồng lợm giọng. Tấn vội vàng lấy cái vẻ ở bên cạnh để lau tay. Lúc này bên trong có tiếng cười khúc khích của đứa bé. Tấn tức giận hét lên. Tại sao mày lại có máu người? Tại sao mày lại để tao rửa mặt vậy? Chúng mày là ai? Bước ra đây cho tao. Chẳng có tiếng đáp lại căn nhà trở nên im lặng đáng sợ. Bên trong căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng động khe khẽ. Tấn nín thở để lắng nghe. Âm thanh giống như có ai đang ăn thứ gì đó vậy. Đưa tay đặt lên cái nắm cửa, đẩy thật mạnh. Cánh cửa mở toang ra, khiến cậu hụt đà lao vào bên trong. Cái cảnh vật hiện ra, Tấn la lên một tiếng thất thanh. "Cấp cộng từ nào? Tại sao lại như vậy?" cậu vội vàng thục lui để chạy ra khỏi căn nhà. Nhưng mà cánh cửa chẳng biết đã đóng lại từ khi nào. Thứ tấn vừa thấy chính là bức tượng gỗ có đôi mắt đỏ ửng, giống như trong căn phòng của ông Abu vậy. Cậu kéo mạnh cánh cửa để mở ra nhưng không được. "Mở cửa ra, có ai không? Mở cửa ra đi, Abu ơi, cứu con đi, Abu." Phía sau chợt nổi lên một giọng cười the thé kèm theo một giọng nói lạnh người. <cười> Ngoan đi, cho ta máu. Cho ta máu nào. <cười> một đôi tai điên dúa, chỉ còn xương tự trong nhô ra. Nắm lấy ngay cổ của Tấn kéo mạnh về phía sau. Cậu ta vùng vẫy hòng thoát ra những bất thành. Nó như một con kiềm túm chặt lấy cổ, không tài nào cạy ra được. Sự hô hấp đang dần dần mất đi, tần thở khò khè trong cổ, chân tay bùng vẫy loạn xạ. Bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi thèm máu. Ánh mắt mờ dần, ý thức sắp mất đi. Cuối cùng bên má cậu bị ai đó đánh một cái thật mạnh, kèm theo tiếng gọi hớt hải. "Tấn à, tỉnh dậy mau. Tấn, mau tỉnh dậy." Lúc này Tấn mới choàng người tỉnh dậy thấy ông bà bưu đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng vô cùng. Vừa nhìn thấy cậu, ông mừng trở nói: "À, xong rồi. Bài qua câu được mày. Mày làm tao lo quá. Cuối cùng cũng qua được cửa ải rồi." Tấn vẫn còn ngơ ngác. Hóa ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên cậu đưa tay lên sờ cổ thì thấy khá đau, giống y như thật vậy. "Cậu cậu bị làm sao vậy?" Lúc nãy con mơ ghê quá. Có căn nhà trong rừng. Bên trong của căn phòng không khác gì căn phòng bên kia của ông cả. Mà còn có cả bức tượng mắt đỏ nữa. Còn con đứa bé. Ê, mày mà lúc nãy tao cứu mày kịp thôi. Chứ không nó bắt hồn mày rồi. Tao không nghĩ nó lại ghê gớm như vậy. Cũng mày là gọi được hồn mày vậy. Nói chính là huyết ngải do tao tạo ra càng ngày nó càng mạnh rợ. Nó muốn giết mày vì cái tội mày đi vào lãnh thổ của nó. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi. Nó không làm gì mày nữa đâu. Nghe chúc đi. Sang vậy tao dẫn mày lên chỗ này. Sau khi giấc mơ kinh khủng kia, Tấn không tài nào ngủ được nữa. Cứ nằm xuống lại tưởng tượng ra đôi bàn tay đen đúa. Cậu cứ thế thức cho tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ông Abu nằm bên nữa. Vừa ngồi dậy ra ngoài thì thấy ông ấy đi vào trên vài màn một chiếc gùi. "Đi, dậy dậy xin đi, cho đi dầu trừng với ta." Một lúc sau, tấn vào ông Abu đi vào trong cánh trừng phía sau nhà. Đến khi mặt trời lặn mới dừng lại nghỉ ngơi. Hai người chui vào một cái hang đá khá kín để ngủ qua đêm. Ông Abu chặt một cành cây gai chi chít chặn ở trước cửa hàng, sau đó treo lên mấy cái hình nhân bằng vải rồi mới quay vào. Ủa? Ông ông đeo lên mấy cái hình nhân làm gì vậy? Chặt cả cái gai chặn cửa hàng đi làm gì? Abu ngồi xuống cục đá cạnh đó, rít lấy tẩu thuốc rồi mới nói. Trong rừng nguyên sinh mà rừng nhiều vô kể. Cái gai đó có tác dụng xua đuổi ma quỷ đó. Còn mấy cái hình nhân tao làm phép trời. Nó như ma sói vậy. Nó xua đuổi ma trằn. Mày không tin thì tối nay thức mà xem tao có lừa hay không. Đến lúc đó đừng có đai ra quận đó. Nói trời ông ấy nằm xuống đống lá. Tấn định hỏi ma trằn là gì nhưng không kịp nữa. Abu nằm một lúc thì đã ngáy lên như cưa gỗ. Nhìn cũng đã khưa cậu cũng về chỗ của mình nằm súng. Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có giọng nói của một người con gái vang lên thánh thót. Ngàn xa xa cách chưa gặp lạ người đi biên biệt mãi phương xa. Liều xưa đổ nát không còn nữa. Sương trắng còn vương một chữ tình. Nghe xong Tấn lúng búng, đầu óc mơ hồ thật sự, câu lẩm bẩm trong miệng. Dạo này mà ai còn đọc thơ trong rừng như vậy? Hay là có cô con gái nào đi lạc chứ? Tấn định quay lại lay gọi Abu, thì thấy ông ấy ngủ ngon lành quá, cũng chẳng nổi. Chẳng thèm xỏ dép, Tấn đi men ra ngoài cửa hang, nhìn qua khe hở. Tiếng người con gái kia nãy vẫn cứ vang vọng đâu đó. Lúc chỗ này lúc chỗ kia, khiến cho Tấn không tài nào xác định được chính xác vị trí. Bỗng có tiếng kiều cuốn vang lên. "Có ai không? Cốc Tư Giới, có ai không làm ơn cứu tôi với?" Tiếng kiều càng lúc càng yếu ớt, khiến cho Tấn không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên vừa tính gỡ đám lá che cửa hàng trà, thì phía sau bỗng có bàn tay đặt lên vai. Một bàn tay khác thì bịt miệng cậu lại. Mày muốn chết hay sao? Mở cửa hàng đi ra ngoài vậy. Không nghe lời tao dặn sao cái thằng này? Mày chán xong thì đừng có kêu Thiệu Tào nghề chưa? Ông nổi xong, thì thả vai vào miệng tấn ra. Cậu im lặng một lúc, tiếng kêu cứu bên ngoài vẫn vang lên. Sau cùng không chịu được nữa, cậu mới hỏi. Tại sao ông không cho tôi cứu người? Bạn trên được dở trò như thế này, rất nguy hiểm với một người con gái mà. <cười> mày ngay thơ thật hay là giả bộ vậy? Mày nhớ lại xem, hôm nay tao với mày đi trong nãy, có dấu chân người hay không? Mà ban đêm lại có tiếng con gái kêu cứu. Con gái ở đầu tra mà dạo đây kêu cứu chứ? Ban ngày không kêu, mà cứ phải đợi đến ban đêm. Ai rảnh đi dạo đây để đi lạc? Chỉ có tao với mày mới dám dạo đây thôi. Đây là khu rừng cấm Cho họ mượi cái mạng à, Cũng chẳng ai dám vào trong này đâu Nghe ông nói xong Tấn lúc này mới sực nghĩ ra Quả thật từ khi đi vào trong này Chứ hề chạm mặt một người nào cả Cậu đưa tay gãy gãy đầu Rồi mới hỏi Chị Trước cuộc tiếng kiều cú đó là của ai chứ A bù không đáp Đưa mắt nhìn ra bên ngoài Ngó bên này Nhìn bên kia một lúc, mới kéo Tấn lại nói. "Lại đây, tao chỉ cho mày xem cái này." Tấn đi đến, chụm đầu vào chỗ ông mấy đang nhìn ra bên ngoài. Ông nói tiếp: "Mày nhìn theo cái đoạn bên trái cái hàng một chút. Có thấy hại cái đốm sáng lóe lên ở chỗ bụi cây dại hay không?" Tấn đưa mắt nhìn theo, nhìn mãi mới nhận ra chỗ bụi rậm đó. Lâu lâu có hai đốm sáng vụt lóe lên rồi tắt liễm. Tiếng của người con gái kiều cúng cũng phát ra từ đó. Gáy óc trần trần nổi lên. Tậu không dám nhìn nữa mà quay lại hỏi Abu. "Đó đó là cái gì vậy?" "Mà trần đó. Mày biết nó là cái gì hay không?" Ngày xưa trong rừng rất nhiều cọ bèo. Mà người dân khi đó đời sống thiếu thốn, thường phải vào rừng săn bắn không ít người bị cọp beo vồ chết cho ăn thịt. Làng tao cũng có hàng chục người bị như vậy đó. Sau đó dân làng tập hợp lại cùng với mấy làng nữa vào rừng săn bắn, xua đuổi chúng vào tận trong này. Những con cọp ngoài đó còn sống, chạy vào trong rừng cấm. Bọn chúng có ăn thịt người. Sau đó bắt hồn họ lại đi làm mồi nhử như người đi rừng. Quả là ai không mai lạc chỗ đây. Chư người dân trong làng tao và quanh đây, họ thừa biết tiếng kêu cô bạn đêm mẹ là cô ma trắng rồi. Hai cái đốm sáng mày thấy đó chính là mắt gọc đó. Chỉ cần mày bước ra khỏi cái hang này, thì coi như ngày mai chỉ còn bộ xương trắng thôi. Từ nay bước ngày thư lại đi. Máu vàng hộ của mày đâu rồi? Những toàn tinh của mày đâu rồi chứ? Ai tâm tính mày như thế này, làm sao học được buông ai đây? Thôi dạo trong ngủ đi. Abu bỏ vào bên trong. Còn một mình hắn đứng tầng ngần ở cửa hàng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi có hai đốm sáng vẫn lóe lên liên tục. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới vợ và đứa con chưa chào đời của mình. Hai tay nắm chặt, răng cắn cho môi ướt máu ra. Cậu quay mặt đi vào bên trong nằm xuống nghỉ một lúc, chờ ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng thì ông Abu gọi dậy, hai người tiếp tục đi sâu vào rừng. Đi mãi tới trưa thì ông mới dừng chân mà nói: "Đến nơi cần đến rồi. Chút nữa nhìn thấy thứ đó đó, nhớ đừng có sợ nghe." Tẩn tò mò trong lòng, cái thứ mà ông ấy nói là gì? Hai người đi sâu xuống một triền dốc thoai thoải đến nơi cảm nhận được nó như một cái lòng chảo vậy. Và cách đó không xa chính là một ngôi nhà sạn. Vừa nhìn thấy nó thì trong đầu Tấn như một quả bom bóng vỡ ra. Cậu lắp bắp: "Cái cái cái nhà này." Đừng có lên tiếng, để tao lo. Mày đừng có làm hư chuyện ạ." Abu thả Tấn ra, hai người đi tiếp đến trước căn nhà. Ông mấy đẩy cửa đi vào trong. Không cảnh bên trong không khác gì căn phòng trong ngôi nhà sàn của ông Abun. Và giống y đúc như giấc mơ mà cậu gặp hôm trước. Có điều không thấy bóng dáng đứa bé kỳ dị đó đâu. Bây giờ một mình vào trong căn phòng đó đi. Trong đầu đừng nghĩ tới chuyện gì hết. Tuyệt đối không. Cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Cứ mặc kệ. Con tạo bên ngoài này Đừng la. Như lời tao dặn, thành hay bại đều do mày quyết định hết đó. Tấn đi đến trước cánh cửa, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống chần chừ chưa dám mở ra. Mãi một lúc sau, ánh mắt cậu hiện ra vẻ quyết tâm, dứt khoát đẩy cửa đi vào trong. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Trước mặt cậu chính là bức tượng gỗ có đôi mắt màu đỏ. Xung quanh có hàng loạt những bức tượng khác nhỏ hơn. Tấn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên có ai đó bò lên người cậu. Bên tai vang vẳng tiếng trẻ con khúc khích kèm theo lời thủ thỉ. <cười> "Bố ơi, con đây. Con là con trai của bố nè. Con thích hoàng lắm. Bố ơi, tại sao bố mẹ lại bỏ con?" Đầu Tấn choáng váng, tai ù đi. Ý thức tự nhiên mơ hồ. Đến khi mở mắt ra, thì thấy phía trước có một người con gái đang đứng quay lưng về phía cậu. Nhìn bóng dáng này quen thuộc làm sao? Thấn buộc miệng kêu lên. Lan, Lan à, là em có phải không? Lan! Người con gái kia quay lại. Cô ấy đúng là Lan, người vợ quá cố của Thấn. Trên người mặc một bộ đồ dài thước tha. Ánh mắt nhìn cậu vô hồn cậu định tiến đến nhưng vừa đi được mấy bước thì nàng lại lùi về phía sau, không cho cậu áp sát. "Nàng à, cho anh đi cùng với mẹ con em đi. Cách sống như thế này khổ lắm rồi. Anh ném phản bội anh hết rồi. Cho anh đi cùng đi. Anh và tôi âm dương cách biệt rồi. Chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa." Anh nhanh tỉnh dậy, cút đi. Cút đi đi. Từng tiếng xô đuổi của cô cô ấy giống như hàng trăm nhát dao cứa vào trong lồng ngực hắn. Cậu cố kìm nén cảm xúc, miệng mím chặt không nói thành lời. Cuối cùng thì trên người Lang đổ máu nhuộm hết bộ quần áo. Thịt rơi xuống từng mảnh một, chỉ còn lại bộ xương đỏ au gớm ghiếc vô cùng. Tấn nhìn thấy cảnh tượng này, thì sợ hãi quá thét lên một tiếng thất thanh. Bất thần linh choa người tỉnh dậy. Thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng kia nãy, nhưng bây giờ đã có ánh sáng. Trên người cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Ông Abu đang ngồi bên cạnh. Tay ông cầm một cây kim xăm người cho cậu. Tấn cứ nằm im để cho ông làm. Một lúc sau thì Abu lên tiếng. "Xong rồi đó. Cửa ải tử thất của mày cũng đã qua." Bây giờ tao săm bộ cho mày rồi. Bùa này đạo thường bất nhập, chém vào không bị gì cả. Chỉ có điều là phận thân trên thôi. Nên phải cẩn thận. Và tránh để mau bận của con gái dính vào. Có mà chích vào đó, không chỉ mất đi hiệu nghiệm mà tao còn bị phản vệ bùa chú rồi nghe chưa. Mà cái cần chính là phải đeo theo sợ dây chuyện này. Nó theo tao mấy chục năm rồi. Giờ tao truyền nó lại cho mày. Mày là truyền nhân duy nhất của tao." Tấn đứng dậy, định cúi đầu cảm ơn. Nhưng chưa kịp thì ông Abu đã hét lên, cho cầm một con dao bữa thẳng vào người cậu. Tài quản tính, Tấn đưa tay lên đỡ. Chỉ nghe bụp một cái, con dao chém vào tay, nhưng không hề hấn gì cả. Chỉ cảm giác hơi nhói như muỗi chích trời thôi. Ông Abu lên tiếng Hừ, <cười> tới nào. Hiểu nghiệm chưa? Bây giờ mày có đủ khả năng đi trả thù rồi. Nhưng chỉ dựa vào cái thể xác không thì chưa được. Ở lại đây học với tao vài tháng. Khi nào có thể làm lực ngải thì tao cho mày về dưới đó trả thù. Đàn ông có thụ không báo thì không được. Nghe theo lời ông Abu, hắn ở lại căn nhà sàn. Thời gian trôi qua cậu mới biết được. Khu rừng này chính là nơi xưa ông Abu tạo ra huyết ngải từ máu của Aphi. Sau đó ông dựng lên căn nhà này để cho huyết ngải có nơi trú ngụ. Bức tượng ở đây và ở nhà cả hai giống nhau. Cùng là nơi trú ngụ cho nó. Bây giờ cậu là đệ tử của Abu nên không còn thể sợ hãi nữa. Tôi vậy cậu chẳng biết nó có hình dáng thật sự như thế nào. Chỉ là ở lâu thì ban đêm sẽ thấy có hai đốm lửa đỏ từ trong căn nhà bay ra, biến vào rừng rồi mất hút đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thoát thai hoán cốt, tác giả Nguyễn Thanh Hồng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Với tập 2 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.